để kênh có thêm chi phí duy trì bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng phong thủy được gắn ở lên giỏ hàng shopping bên góc trái màn hình chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị còn bây giờ không để quý vị chờ lâu hơn xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyền này kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái Nước mưa rơi tí tách xuống bả vai, đôi giày trắng của Ý cũng đã dính bẩn không ít. Mới đi được vài bước, bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Phải, người đó chính là Khải Nam. Cô cũng không bất ngờ gì, anh biết cô làm gia sư cho em gái Mạnh Viễn, hơn nữa liên lạc không được thì anh sẽ tìm cách để gặp mặt. Yêu đương hơn 10 năm, Vừng Ý quá hiểu tính cách của Khải Nam, anh ta là người có năng lực lại rất cố gắng, kiên trì. Đó là lý do tại sao anh ta được vào một công ty lớn như Xuân Trần Nhưng đôi khi có một số chuyện anh ta làm nó không còn dừng lại ở hai chữ kiên trì Nó biến chất đi, nó trở thành cố chấp, không buồn và gây ra không ít lụy viện. Dù sao cũng đã chạm mặt, Vân Ý chỉ còn cách bình tĩnh bước đến trước mặt anh ta. Khải Nam đang đứng trong máy hiên của trạm xe buýt. Anh ta mở lời trước. Vân Ý, anh thực sự rất nhớ em. Nếu như là trước đây khi nghe được những câu nói này thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ cả ngày. Nhưng bây giờ nó giống với những hạt mưa ở ngoài kia, lạnh giá và đau đớn khi bị chúng va phải. Trái tim cô cũng buốt đi, chẳng còn cảm giác gì cả. Hai người im lặng một lúc lâu, Vân Ý nở nụ cười, bình thẳng nhìn Khải Nam. Sao? Anh đợi cái gì? Đợi tôi sẽ vui mừng reo lên sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Và nói rằng tôi cũng nhớ anh sao Khải nằm, đừng khiến tôi phải ghét bỏ anh thêm Vân ý đã không còn yếu mềm Tin người như trước đây Sau chuyến đi lên đà máy Mạnh viễn đã chạy cho cô rất nhiều thứ Làm cho con người cô cũng thay đổi Gần như hoàn toàn Mạnh mẽ và kiên cường hơn Niềm tin của cô đã chết từ lâu Tình yêu có thể lớn Nhưng nỗi đau thì không thể kéo dài mãi mãi Cô buộc phải học cách buông bỏ Chỉ là cô đã buông xuống được rồi, nhưng có lẽ qua một thời gian dài như vậy, Khải Nam vẫn không chịu từ bỏ. Khải Nam hơi sửng người, thái độ của cô đối với anh càng lúc càng có sự thay đổi lớn, càng lúc càng xa cách. Lúc đầu thất vọng, đau lòng, và sau đó là kiên quyết chia tay, bây giờ lại là hờ hưởng và khinh thường. Vợ nghĩ từng là cô gái, yêu anh ta hết lòng hết dạ. Thế giới của cô chỉ có mình anh ta Cô từng dậy từ lúc trời còn chưa sáng Để làm cơm cho anh ta ăn Từng chạy ba cây số đến trường đại học Mang ô đến Vì sợ trời mưa khải nam sẽ bị ướt Từng thức cả đêm để chăm sóc Lúc anh ta bị ốm Một người từng yêu mình tới mức Làm tất cả vì mình như thế Người anh ta từng ngỡ sẽ không bao giờ rời bỏ Bây giờ Lại chỉ muốn thoát khỏi anh ta càng nhanh càng tốt. Anh không thể đứng nhìn đồ của mình tuột khỏi tay, rơi vào túi của người khác. Anh ta muốn vận ý, quay về và yêu mình như trước đây, mãi mãi là của mình. Khải nàm có chút khẩn trường, vô thức tiến lại gần vận ý hơn. Bị nước mưa rơi đầy trên vai cũng không để tâm. Ý ạ, không có em anh thực sự không sống nổi. Thời gian qua không có em, ngày nào anh cũng như cái xác không hồn hết. Em hãy quay về bên anh đi. Em muốn anh làm gì, anh cũng làm hết. Vân Yến nhìn Khải Nam với ánh mắt lạnh lẽo, nhớ mày nói. Anh đang ra điều kiện với tôi sao? Trước đây, cô từng bi lụy anh ta. Nhưng bây giờ mới cảm thấy thật nực cười quá đổi. Nếu như cô hả thua sương đó mà biết, người đàn ông của cô ta đang khổ sở và cầu xin quay lại với người cũ, thì cô ta sẽ có cảm giác như thế nào? Khải Nam vội vã phủ nhận không có, anh không phải cố ý đó." Khải Nam đặt tay lên vai Vân Ý, một cách nặng nề, anh ta như sắp khóc tới nơi. "Anh chỉ muốn được ở bên em thôi, anh chỉ cần em thôi, cho anh cơ hội sửa sai đi mà, xin em." Vân Ý mệt mỏi muốn thoát ra, ở gần anh ta khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô kiên định, "Không thầy, anh đi về đi, mong anh từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa." Khải Nam cố chấp không từ bỏ, càng nắm chặt bả vai cô hơn. Vâng ý, em quay về bên anh đi, anh chỉ cần em trở về, anh sẽ cố gắng lo cho em gấp trăm gấp ngàn lần tên viễn đó. Em sẽ không hối hờn đâu. Đúng rồi, mạnh viễn. Vâng ý như tóm được công cọ cứu mạng, lời nói cũng dường như đành thép hơn. Quay lại với anh tôi mới cảm thấy hối hờn đấy. Hiện giờ tình cảm của tôi và viễn rất tốt, xin anh đừng có làm như vậy. Anh ấy sẽ hiểu nhầm đấy. Nếu Khải Nam đã có sự hiểu nhầm sâu sắc tới như vậy Cô đành phải tương kế tụ kế Mượn Mạnh Viễn làm lưỡi dao Cắt đứt mọi quan hệ với Khải Nam Nghe Vân Ý nói yêu đương với Mạnh Viễn Khải Nam càng đứng ngồi không yên Giọng nói cũng có phần ruông ruông Em suy nghĩ lại có được không 10 năm thanh xuân của chúng ta Không thể vứt bỏ đi như thế 10 năm hay bao nhiêu năm cũng như thế Anh buông tôi ra Khải Nam càng cố chấp điếu kéo Vân Ý càng kháng cự mạnh hơn Cô dùng sức đẩy tay Khải Nam ra khỏi người mình Không may chiếc cô trên tay Cũng bị văng ra rời xuống đất Nước mưa làm ướt đẫm cả người cô Nước mưa thấm đẫm lên tóc Lên đầy mặt và cáo quần áo Giờ đây sự phận ngốt của Vân Ý Đã dâng tới đỉnh điểm Cô chỉ muốn nói ra hết Những ấm ức mà bản thân mình đã phải chịu 10 năm đối với anh là thanh xuân Thì đối với tôi là gì Trong 10 năm đó tôi đã chịu biết Bao nhiêu thiệt thòi anh có biết hay không Anh có từng để ý tới tôi không? Tôi mệt rồi, tôi thật sự không còn đủ sức để yêu anh thêm một lần nữa. Vân Ý cố ngẩn đầu lên, nhìn bầu trời đầy mưa. Nước mưa lạnh bút rơi đầy trên mặt, nhưng so với sự lạnh lẽo trong lòng cũng chẳng là gì cả. Cô quay đầu nhìn Khải Nam, giọng nói như nớt nghẹn Khải Nam, cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Ánh mắt của Vân Ý đã không giấu nổi sự chán ghét. Ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Khải Nam bàn hoàng lùi về phía sau, anh ta biết, ánh mắt đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Trước đây cô luôn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, ngập tràn tình ý. Đến mức mà mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh đều biết trong đó chỉ có anh. Nhưng giờ đây trong mắt cô chỉ là sự lành lùng, chán ghét. Không còn gì xót lại dù chỉ là một chút thương hại. Khi còn yêu và khi hết yêu, đều thể hiện qua ánh mắt, nó không biết lừa dối người khác. Khải Nam hơi cuối thấp đầu, vẻ mặt không giấu nổi đào đớn, anh ta hỏi Vân Ý. Em yêu anh ta nhiều chứ? Vân Ý lập tức trả lời ngay. Rất nhiều, tôi yêu Mạnh Viễn và tôi muốn đi cùng với anh ấy tới cuối đời. Khải Nam tôi đã hết yêu anh, người tôi yêu bây giờ chỉ có mình Mạnh Viễn. Nói rồi cô quay lưng bước đi, Khải Nam cũng không đuổi theo, lặng lẽ nhìn Vân Ý. Vân Ý cứ bước đi dưới cơn mưa, cả người cô đều ướt sổn, đi về với tâm trạng không mấy ổn. Sau ngày hôm nay có lẽ Khải Nam sẽ không làm phiền tới cô nữa. Chắc chắn anh ta sẽ không dám liều lĩnh, đối đầu trước Mạnh Viễn. Tuy là anh ta không còn làm trong xuân trần nữa nhưng Mạnh Viễn muốn anh ta chết, anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây trong lòng vần ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút Cô thầm nghĩ mình thật ngu ngốc Lúc đó thế mà lại không nhớ gì tới cái ô bị rơi xuống đất Cứ thế bỏ đi Lúc đó cô không thấy lạnh Nhưng bây giờ cô lạnh tới mức Hài tây ôm chặt lấy nhau Bỗng dưng có một chiếc xe Ferrari đi tới dừng trước mặt cô Chiếc xe này nhìn có chút quen mắt Quả nhiên khi kính xe được kéo xuống Thì người ngồi bên trong chính là mạnh viễn Mạnh viễn nhìn Vân Ý với ánh mắt khó hiểu, sang lẫn ý cười. Nhà tôi đối xử với gia sư tệ bạc lắm hay sao, mà lại để cô đi về trong tình trạng như thế này. Mỗi lần gặp tên này cô không thể không khẩu chiến với hắn, đúng là bị ngứa miệng kia mà. Vân Ý lấy đại một lý do não đó nói chột quả, dù sao cô cũng không muốn để lộ chuyện Khải Nam đến tìm rồi còn mang anh ra làm bia đỡ đạn. Mạnh viễn cũng không có ý định tìm hiểu sâu xa. Anh dừng xe được một lúc Vân Ý cũng không lên tiếng nhờ vã Đành nói Cô không tự mình lên xe được Vậy để tôi bế cô lên Vân Ý nhìn lại thân mình Sau đó cũng thấy phiền cho người khác Lì nói Người tôi đang ước như thế này Tôi không dám làm bẩn siêu xe của cậu Không sao, lên đi Vân Ý ngồi lên xe nhiệt độ trong xe khiến cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút Không còn lạnh như lúc nãy Không nói gì Mạnh Viễn cởi áo đưa cho cô Trên áo còn lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ Vân Ý cảm thấy rất thoải mái Sau đó Mạnh Viễn đưa cho cô một tờ giấy Đây là công ty của bạn tôi Đang cần tuyển một chân thiết kế thời trang Nếu phù hợp cô có thể tới ứng tuyển Vân Ý hơi thẩn thở Nhìn Viễn cũng đưa tay ra cầm lấy tờ giấy mà anh đưa Vân Ý xem xét một lúc Yêu cầu công ty đưa ra khá đơn giản Lương bổng cũng tốt đối với cô Không thể phủ nhận thành ý này Vân ý đã thật lòng buông một câu Cảm ơn cậu Mạnh viễn chỉ khẽ cười rồi đáp ngắn Cô vui là được rồi Tuy rằng lúc đầu cô rất không ưa Mạnh viễn, ấn tượng của cô Về anh ta khá xấu Nhưng dần dần cô phát hiện ra Con người hắn không giống với vẻ bên ngoài Rất tốt, giúp cô vượt qua Giai đoạn thất tịnh Hơn nữa bây giờ còn tìm việc làm giúp cô Nói rằng hắn có ơn với cô Cũng không phải là đói quá Con người cô hết mực tin tưởng Yêu thương là Khải Nam Lại là người phản bội Cũng là nguồn cơn của sự đau khổ Của cô trong thời gian này Vân ý tầm tở dạy Cuộc sống đôi khi không thể nhìn mặt Mà bắt hình dông Không có nghi ngờ sẽ có bất ngờ Nhìn thấy cô im lặng Mạnh viễn đưa mắt nhìn sang Có lẽ đây là khoảnh khắc thứ hai Anh bắt gặp trên gương mặt cô Hiện lên nét dịu dạng, thanh dung và tự tại Cũng chẳng biết tại sao anh lại thích nhìn cô như thế Mỗi khi cô cười, anh cũng tự khẽ cười theo Hơn 10 phút sau Mạnh Viễn dừng lại trước cửa nhà Vân Ý Trước khi Vân Ý đẩy xe chạy vào nhà Mạnh Viễn với tay lấy một chiếc ô đưa qua cho cô Cầm lấy đi Vân Ý chầm rảy nhận lấy chiếc ô cùng với lời nói Cảm ơn, chờ tôi giặt lại áo tôi sẽ gửi cho cậu Không cần đâu, tôi sẽ có thời gian để chở tâm Yves từ phía cô. Đợi Vân Ý che ô đi hẳn vào trong nhà, Mạnh Viễn mới quay xe rời khỏi đó. Trên đường lái xe đi, Mạnh Viễn liền ấn gọi ngay cho một người. Nhật Đăng, Vân Ý sẽ đi ứng tuyển, vì còn lại nhờ cậu. Bên kia Nhật Đăng sảng khoái đáp. Yên tâm đi, sẽ không để cô ấy nghi ngờ đâu. Được. Sáng ngày hôm sau, Vân Ý đứng trước gường lớn, Chỉnh trang lại trang phục thật kỹ Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ Khi tạm biệt mẹ cô rời khỏi Không ngờ bệnh viện lại lái ô tô đi tới Hạ thấp kính xuống Nhìn về phía Vân Ý Vừa nói vừa mở cửa xe ra Lên xe đi Vân Ý chần chừ không muốn phiền tới anh Nhưng người và xe cũng đã tới Vân Ý đành phái phiền cậu ta một lần nữa Trên đường đi Vân Ý cứ mở hồ sơ ra Xem đi xem lại Cá chục lần Trong lòng cô vừa hồi hộp, vừa lo lắng, trái tim như bị treo ngược. Dù sao cũng là công ty lớn, lại là từ hàng trăm người, lấy có vài người, không khỏi kiến cho cô suy nghĩ. Mạnh viễn thấy cô như thế thì tự tốn lên tiếng trấn ngàn. Một viễn tổng như tôi, cô còn có can đảm để mắng. Vậy thì sao phải sờ một công ty nhỏ nhất này chứ? Yên tâm đi, họ sẽ không ước hiếp cô đâu. Biết là như thế nhưng Vân Ý vẫn không thể hoàn toàn ổn định được cảm xúc. Cô lo viễn cảnh trước đây sẽ lặp lại một lần nữa với cô. Bao nhiêu hy vọng, viễn cảnh tương lai sẽ vì nó mà bay đi mất. Xe của mạnh viễn đã chừng trước cửa công ty khá lâu, nhưng Vân Ý vẫn chưa dám xuống. Cô vẫn chưa đủ tự tin, Dũng khí bước vào. Vân Ý đang cúi đầu xuống, tự động viên mình cố lên nhưng vẫn không khả quan lắm. Mạnh viễn đột nhiên đưa tay nâng mặt cô lên Áp sát lại gần với thái độ rất nghiêm túc Nghe đây vần ý Tự thôi miên bản thân như thế sẽ không có tác dụng đâu Bàn tay của mạnh viễn hơi lành Mang theo tìa xúc cảm trên da đối phương Những ngón tay thon dài như che hết Gần đửa khuôn mặt của cô Khiến tìm vần ý nhất thời đập mất một nhịp Chỉ biết, ngẩn ngơ Nhìn đến người ở ngay trước mắt Mạnh viễn hỏi cô, nếu như được nhận, cô sẽ dùng lương của mình vào việc gì thế? Vân ý thật thà đáp, tôi muốn dùng nó lo cho bản thân tôi và mẹ tôi. Mạnh viễn nói với chất dòng trầm mang theo phần kiên nhẫn. Cô phải coi đó là động lực chứ không phải áp lực. Áp lực sẽ khiến cho cô bị gò bó và mang tính chèn ép. Cô phải để cho bản thân thoải mái, nhưng tuyệt đối không được buông thả. Giây phút ấy, Vân Ý đột nhiên hiểu ra một chú chim khi đứng trên cạnh nó không tin vào sức trụ của cạnh cây mà niềm tin của nó nằm ở đôi cánh của chính mình. Cô cầu phải trải qua rất nhiều gian năng nhưng chắc chắn sẽ không được cúi đầu trước thử thách. Vân Ý cảm thấy thoải mái hơn. Cục đá đè nặng trong lòng cô nãy giờ đã được gỡ xuống. Tâm trạng tốt, nền, đáng kể. Sự tự tin của cô đã quay trở lại. Trong lòng tràn ngập mong chờ vào buổi phỏng vấn, khác xa với bộ dàn rụt rẹ, lo lắng khi nãy. Cô lại nhìn Mạnh Viễn, đây là lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ thật nghiêm túc của anh. Mạnh Viễn trước đây và bây giờ như hai người hoàn toàn khác, đây có lẽ là dáng vẻ lúc làm việc của anh. Gương mặt nghiêm nghị, trên người anh còn vương ra một mùi hương dịu nhẹ, chính là mùi hương mà cô ngửi được trên áo anh hôm trước. Mai cả khí chất Người đàn ông trưởng thành Trong mắt của anh hiện giờ Hiện hủ một ánh mắt thâm thúy Tựa như vách núi sâu thăm thẳm Cô không thể nào có thể thoát ra Khoảng cách giữa hai người đặc biệt gần Lúc Vân Ý ý thức được Cô đã vội vàng đẩy mạnh viễn ra Anh dường như cũng cảm thấy Không khí có chút ám muội Cũng vội vã buôn tay Hai người xấu hổ ngồi trên xe Vành tài Vân Ý bất giác đỏ lại Vân Ý muốn tránh đi cho đỡ ngại ngùng Cô liền vội vã mở cửa xe bước xuống Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé Quốc giận sau cánh cửa Mạnh viễn mới cho xe Lùi lại và rời đi Vân Ý không ngờ yêu cầu của công ty Không quá khắc khe Cô không nghĩ khả năng của mình Có thể chinh phục được ban nhân sự Trong công ty này Trong khi lần lượt từng người bước ra Rồi cùng với gương mặt tuyệt vọng Mấy ngày hôm sau cô nhận được tin nhắn từ một số nào đó của công ty gửi tới. Vân Ý đọc đi đọc lại tin nhắn, mỗi chữ cô đều đọc rất kỹ, trên mặt không giấu nổi vui sướng khi được công ty nhận vào. Cô cầm điện thoại tức tóc, chạy ra, làm âm ý cả nhà. Mẹ ơi, con trúng tuyển rồi mẹ. Bà Hà đang nêm nếm nồi súp ở ngoài quán mì. Tiếng hát của cô dòa bà phải giật mình. Cô hào hứng chạy ra thông báo. Mẹ ơi, Con được nhận vào công ty G.A.U. Mẹ à. Bà nhớ mày xác định. Thật sao? Vân Ý gật đầu rối riết. Là thật. Bà mỉm cười vui sướng trong niềm hạnh phúc. Tương lai của con, Vân Ý cảm giác mình bây giờ như mơ vậy. Mong ước của cô cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nỗ lực cuối cùng được đền đáp xứng đáng. Tất cả những viễn cảnh cô tưởng tượng ra đều có thể trở thành hiện thực. Cô sẽ làm việc thật chăm chỉ, sau đó sẽ tu sửa lại quán mì nhỏ của mẹ, thành một quán mì lớn mang thương hiệu tợ ô tô. Cô cũng sẽ sửa sang lại nhà, mua những thứ mẹ cô thích. Cô sẽ từng bước tiến tới, đây không phải là vạch đích của cô, đó mới chỉ là vạch xuất phát, vẫn còn một chặng đường rất dài cần cô bước tới. Ngay lúc này cô rất muốn thông báo với mọi người, nhưng vẫn nghĩ lại sợ làm phiền họ làm việc. Vì thế cô gọi điện cho Mộng Nguyễn biết trước Nhân tiện cũng nói một lời tạm biệt Trước khi cô nghỉ làm gia sư trẻ mấy Mộng Nguyễn cũng lên tiếng Hẹn gặp nhau tối nay để đi ăn mừng Vân Ý Không ngờ người hẹn không tới Người tới lại không phải người mà cô đã hẹn Mạnh viễn bước xuống xe Vân Ý ngó trước ngó sau Không thấy Mộng Nguyễn đâu cô thắc mắc Mộng Nguyễn đâu? Sao? Thái độ này là không muốn đi với anh Mạnh viễn khẽ nhíu đôi mày rậm Khó chịu Con bé đã ủy thác cuộc hàng này cho tôi Vì thế không cần phải tìm người trong cuộc Người trong cuộc đang đứng ở đây Cô còn cố tình tìm Vân ý ép buộc phải chữa lỗi Vậy cho tôi xin lỗi người trong cuộc Mạnh viễn lái xe đưa vân ý Tới một nhà hàng sang trọng Từ cách bày trí đến các món ăn Đều đậm mùi xa hoa Là một nơi thường được lui tới Của giới nhà giàu Đột nhiên cô cảm giác được rằng khoảng cách giữa cô và Mạnh Viễn thật sự quá xa. Cho dù cô có cố gắng cả đời, có lẽ cũng chưa tới nổi vạch xuất phát của anh. Những nơi mà anh đến thường xuyên là những nơi mà cô chưa từng được bước chân tới. Hai người vĩnh viễn không phải là người của cùng một thế giới. Mạnh Viễn được sống trong nhung lụa từ bé, còn cô luôn phải lo ăn, lo mặt từng ngày. Không hiểu sao khi nghĩ tới đây. Trong lòng Vân Ý có chút buồn. Cô không thể diễn tả được cảm giác đó. Nhưng cô biết rằng bản thân cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến. Vân Ý được nhân viên dẫn vào bên trong. Mạnh viễn có điện thoại nên phải tạm ra ngoài một chút. Vừa ngồi vào bàn, một khung cảnh khó coi đã đập vào mắt Vân Ý. Thu Sương và Khải Nam cũng có mặt ở đây. Họ đang xảy ra cãi vã lớn, to tiếng tới mức. Cách một đoạn cô vẫn có thể nghe thấy Khải Nam bây giờ đã biến thành bộ dạng vân ý khó có thể tưởng tượng ra Từ một người chỉnh chu, điềm đạm, chính chắn Lại hóa thành một cái ăn mặc lôi thôi quần áo sọc sệt, tóc tai bù sụ Thậm chí còn già đi cả chục tuổi Ngược lại thu sương thì vẫn như dáng vẻ lúc đầu Vẫn vấy áo trang sức đắt tiện, vẫn kiêu căng, ngạo mạn Vẫn ý lặng lẽ nhìn bọn họ đấu khẩu Có lẽ bây giờ Khải Nam cũng đã phần nào Nhìn thấy được con người thật của Thu Sương Cô không vui sướng hay thỏa mãn Khi nhìn thấy họ mâu thuẫn Vì với cô bây giờ tình cảm của Khải Nam trong lòng cô Đã thực sự ngùi lạnh Cô cũng chỉ là người lạ đứng bên lệ Mang một cảm giác tiếc thay dành cho hai người của họ Vừa đúng lúc Mạnh Viễn đi vào không đợi Mạnh Viễn lên tiếng Vân Ý đã nói Chúng ta đi chỗ khác được không Tôi cảm thấy không thoải mái Mạnh viễn gật đầu ngay Được Hai người quay đi Nhưng chưa đi được lâu Thì Thu Sương đã trông thấy từ phía sau Đột nhiên lên tiếng mỉa mai Cô Vân Ý đây Mới có tí thời gian ngắn Đã tìm được một chỗ dựa mới Tôi cực kỳ khâm phục cô Vân Ý dừng lại không yếu đuối nữa Cô trực tiếp quay người lại Đối diện với Thu Sương Khải Nam sửng người khi nhìn thấy người trước mặt là Vân Ý. Cũng có nghĩa của cãi vã vừa rồi giữa anh và Thu Sương, Vân Ý cũng đã chứng kiến hết. Hơn nữa Vân Ý không chỉ đi một mình, người đứng bên cạnh cô lại là Trần Mạnh Viễn. Thu Sương không thể kìm nén sự thức giận trong lòng mình, cần phải tìm nơi để giải tỏa. Vừa hay Vân Ý xuất hiện thật đúng lúc. Cô ta và Khải Nam đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Nguyên nhân cũng chính là vì á tên Vân Ý Dựa vào đâu mà cô có thể vui vẻ Yên ổn sống bên người khác Trong khi Thu Sương lại khổ sở Lao đạo Thu Sương bước lên mấy bước Nở nụ cười chăm chọc Nhìn tới Vân Ý Mà kể ra cô Vân Ý đây cũng cao siêu đấy Vụt mất khải nam cô lại leo ngay Lên giường viễn tổng Chẳng có gì tổn thất Ngược lại còn ôm được thoải vàng đặt trong tay Lời nói của Thu Sương càng nghe Càng thấy nhục mạ Vân Ý Khải Nam ở đằng sau tiến lên Nắm lấy tay cô ta ngăn lại Đừng có động vào Vân Ý Thu Sương tức tóc Rút tay ra còi tay Khải Nam Giọng nói không giấu nổi sự tức tối Cô ta không còn là người yêu của anh nữa Đã là thú vui trên giường của người khác Tôi đại diện tại mới là người yêu của anh Anh không bên vực tôi Anh còn bảo vệ cô ta Cô đừng ở đây gây sự nữa Khải Nam gắt gỏng nhắc nhở Những lời nói của Khải Nam chỉ làm sự đố kỵ trong mắt thu sườn, càng dâng cao, chỉ muốn đâm sâu vào nỗi đau của Vân Ý để tìm kiếm sự thoải mái. Được yêu thương cách mấy thì qua một thời gian cũng sẽ bị vứt bỏ như một món đồ chơi đã cũ. Viễn tổng xưa này như thế nào, chẳng lẽ Vân Ý cô lại không biết? Không những không khiến cho Vân Ý nổi giận, Vân Ý còn rất bình thản khiêu khích. Tôi biết chứ. Cho dù mạnh viễn xem tôi chỉ là món đồ chơi trên giường nhưng mà ít ra món đồ chơi này có giá trị hơn chị gấp 10 lần. Thu Sương quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Đưa phát tay lên ngay sau câu nói Cầm miệng sao cậu dám? Một cánh tay rắn chắc khác lập tức đưa ra ngăn cản Thu Sương giữ chặt cổ tay của Thu Sương mạnh viễn căng đôi mại kiếm. Ánh mắt hàng lên một vẻ lành lùng Khắc nghiệt đến chết người Từ đầu tới cuối lỗ tài của anh lùng bùng đến mức khó chấp nhận Những lời miệt tị của Thu Sơn Vận ý không vui Anh cũng không cho phép ai được vui Càng nghĩ anh càng ra sức siết chặt cổ tay của Thu Sơn Khiến cô đau đớn, nhằn nhỏ Mạnh viễn dùng sát khí Một viện tổng uy nghiêm Đào ngạo, cảnh cáo cô tạ Vận ý là người trong lòng của tôi Xúc phạm cô ấy chính là đang Xúc phạm tới tôi Tuyệt đối Mạnh Viễn tôi sẽ không nương tình đâu. Dứt lời Mạnh Viễn cũng dụ bỏ tay Thu Sương. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến cho cả Thu Sương và Khải Nam đều phải dè dặn. Một câu vân ý, hai câu cũng vân ý. Đủ hiểu Mạnh Viễn yêu thương vân ý tới mức nào. Vừa rồi bị sự ghen ghét che mở lý trí. Nên Thu Sương mới có dụng khí thốt ra những lời như thế. Bây giờ chính những lời nói đó lại khiến cho cô ta sợ hãi. Dù sao Mạnh Viễn cũng là nhân vật lớn. Đắc tội với hắn chắc chắn không có kết quả tốt Không gian vốn dĩ đẹp đẽ Vô tình lại bị hai tên gian tình này làm quấy bẩn Mạnh viễn không muốn tiếp tục nán lại đây thêm Chỉ làm vẫn đục thanh danh của anh Tay viễn bất ngờ luồn vào kẻ tay của Vân Ý Từ ngón tay khẽ đang vào nhau Khiến mỗi người bớt giác có một cảm xúc lạ lẫm Tay trong tay Mạnh viễn đưa Vân Ý rời đi Ngay trước mặt hai người đó Ra đến bên ngoài, viễn cánh ngọt ngào dường như dập tắt, người thu tay về phía trước chính là Vân Ý. Riêng mạnh viễn hình như anh có vẻ không nở, hơi quyến luyến tay đối phương. Đáng lẽ ra tối nay, hai người đã có một buổi ăn tối thật ấm áp, ở nhà hàng sang trọng. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra chẳng có ai có thể ngờ tới. Như tệ dừa Vân Ý và hai người kia là trục quay hoàng trái, cứ lẫn quẩn một vòng cũng gặp lại nhau. Mạnh viễn đi lấy xe Vân ý đứng lại đó đợi anh Trong giây phút bình lặng một mình Vân ý đột ngột nghĩ tới khoảnh khắc Bị cô dập tắt vừa rồi Chẳng hiểu sao má cô chợt nóng lên bất thường Chỉ cần nghĩ tới bàn tay thon dài Chứa đầy hơi ấm của mạnh viễn Trái tim héo tàn của vân ý Bỗng dưng đập nhanh liên hội Cô không kiểm soát được cảm xúc Cũng không tài nào thắng được trái tim Chỉ có thể phó mặt Để nó không ngừng rung động Vân Ý ngẩn lên nhìn bầu trời đầy sao, yên tĩnh nhưng vẫn thật lung linh. Ông trời ơi, người lại muốn treo người con một lần nữa sao? Con thực sự không dám yêu ai nữa. Con rất sợ, con sợ sẽ chọn sai một lần nữa. Mạnh viễn rất nhanh đã trở lại, anh ló đầu qua cửa kính bảo cô lên xe. Trên đường đi, Mạnh viễn có chút để mắt tới Vân Ý sau đó lên tiếng. Để tôi đưa cô tới nơi khác. Vân Ý lát đầu nói. Bỏ đi, không cần đâu. Cô cuộc hứng lại vừa cảm giác mình không thích hợp tới những nơi mà Mạnh Viễn chọn. Nhưng dù sao cũng đã quyết định đi ăn. Mạnh Viễn cũng rất có lòng bỏ thời gian quý giá ra để tới chúc mừng cô. Cũng đến lúc cô cũng nên tỏ ra một chút thành ý. Bẹn lên tiếng. Hôm nay là ăn mừng, tôi được nhận vào công ty mới. Đáng lẽ ra tôi là người mời cậu mới phải. Vậy để tôi mời cậu. Sau đó cô lại thoải mái hỏi Mạnh Viễn Cậu đã tới quán ven sông ăn bao giờ chưa? Mạnh Viễn thành thật, Lắc đồ Quả thật anh chưa từng tới những nơi như thế Vân ý mỉm cười, nói nhanh Vậy để tôi đưa cậu tới một nơi 5 phút sau, Mạnh Viễn dừng xe Ở một con đường phía bên cạnh là ven sông Với ánh đèn đường ngã màu vàng nhạt Vân ý hào hứng bước xuống xe Tâm trạng có vẻ đạt khá lên Rất nhiều Mạnh viễn cũng bước xuống Theo sau cô vào một quán ăn bên lệ Nhìn quan cảnh trật hẹp Khách ngồi chen chút nhau khinh khít Không khí nhìn tôi cũng đã thấy ngợp Mạnh viễn đứng đúc tay vào túi Gương mặt hơi e dè Nhìn vào phía quán hớt mặt hỏi Lỡ đây sao Vân ý gật đầu Trong dòng điệu có vài phần hối thúc Mau đi thôi Chậm là không có chỗ để cho cậu ngồi đâu Cô nắm lấy cánh tay Mạnh Viễn kéo đi vào trong vô thức, vẻ mặt cô rất háo hức, mang theo cả nhịp tim của anh chạy cùng. Mạnh Viễn thấy cô vui, anh cũng dành cho cô sự miễn cưỡng đi vào. Vừa đến nơi hương thơm đã lan tỏa khắp không khí, khiến vận ý không nhìn được mà gấp rút kéo Mạnh Viễn ngồi vào một góc. Ấn anh vào một nơi không thể dũi chân thẳng cũng có thể thoải mái để thở, do ghế quá thấp chân của thì dài, khiến một dáng màu như anh hóa thành một anh hề. Vâng nghĩ để mắt tới chỉ dám lén lút cười, thử thấy khốn đốn, buộc lòng anh phải gian rộng hai chân ra, đầu gối quanh anh dừng lên, vô tình khiến nó bị cao ngang ngửa mặt của người khác. Chắc là cô vừa lòng lắm. Thành công biến tôi trở thành một trò hề. Ai bảo cậu cao quá làm gì chứ? Vừa lúc ông chủ dọn thức ăn ra, Mạnh viễn liền thắc mắc một chuyện, trong khi anh và cô vẫn còn chưa chọn món, đã chọn ra ngay sao? Tất nhiên là cô rất hay đến đây nên ông chủ rất quen mặt, với lại ở đây chị bán một món lẩu nhúng và quê xiên. Đến đây không ăn thì để làm gì chứ? Vâng ý cho mạnh viễn biết thêm, ông ấy bán 3 ngày trong tuần, phải có duyên lắm mới gặp được đúng ngày mà ông ấy bán. Bày thức ăn xong cô trả tiền trước cho ông chủ Rồi mới nhiệt tình mời Mạnh Viễn nếm thử Mạnh Viễn nhìn số thức ăn bày ra trên bạn Không khỏi lo lắng Lo sợ số thực phẩm này không hợp vệ sinh Vân ý ngược lại với anh Cô rất thoải mái mời mọc Cậu bảo ăn đi Mạnh Viễn nhìn cô Dòng điệu ngập ngừng Cô bình thường đều ăn như thứ này sao Cảm giác món ăn của mình bị khinh thượng Cô liền lập tức quảng cáo cho quán Cậu có biết không Quán ăn này của ông chủ đã buôn bán từ rất lâu rồi đấy Tay nghệ tuyệt đối không phải bàn cãi Hơn nữa có duyên mới có thể đến ăn Anh nhìn cô với ánh mắt mang nghi ngờ Vậy sao Tôi chỉ lo ăn xong Bản thân lại phải tá túc bệnh vị một chuyến Nó không độc hại bằng cái miệng của cậu đâu Nếu giống như cậu đang lo Tôi sợ chết sớm từ lâu rồi đấy Vợ nghĩ con nói Mạnh Viễn cũng chưa hoàn toàn tin Chỉ còn cách cô ăn trước mặt anh Sau đó bỏ một con tôm nướng vào bát Mạnh Viễn Vợ ý hất mặt như ra lệnh Ăn đi Nếu nó sợ ăn xong phải vào viện thì anh sợ cô giận hơn Mạnh Viễn hít thở sau một hơi Dứt khoát lấy đũa gắp con tôm lên Anh xoay qua xoay lại Kiểm tra như bác sĩ pháp y Rốt cuộc là cậu có ăn được hay không? Vân Ý bắt đầu cảm thấy khó chịu Anh không có thời gian do dự Anh phải nhắm mắt cắn liều một miếng tôm Ăn xong một miếng Cảm giác như tự vã vào mặt Không ngờ mùi vị của tôm nướng Cực kỳ ngon Là cái mà anh chưa từng được thử bao giờ Tiếp đó Vân Ý không dục anh Cũng tự động gấp không ngừng Nhưng cố tình ra vẻ cứng miệng Tụi ăn vì cô thôi Vân Ý nhìn anh với ánh mắt xuyên thấu Biểu môi công muốn chấp nhất Tay cô liền mở một chai rượu gạo ra Nào, đợn ly chúc mừng tôi được nhận Một lúc sau trên bàn đã đầy vỏ chai Địa thức ăn đã hết xếp thành đóng Mạnh viễn gắp miếng tồn cuối cùng Quay sang, đã thấy vần ý gục xuống bàn từ lúc nào Anh vỗ nhẹ vào bả vai cô mấy cái Vần ý mới tỉnh Mặt đỏ bừng mỉm cười nhìn anh Ôi, sao cậu lại ở đây? Để tôi đưa cô về Vân Ý đẩy tay anh ra, không chịu. Uống tiếp, chúng ta uống tiếp. Anh thở khỉ cũng biết trước, diễn biến sắp diễn ra, liền bật chế độ dỗ cô. Cô say rồi chúng ta về thôi. Không về, tôi không về đâu. Vậy bây giờ cô định ngồi ăn và chủ quán ở đây sao? Nghe như vậy cô liền loạn choàng đứng lên, tay chỉ thẳng về phía trước cười. Được thôi, đi. Anh chống tay ra phía sau, đi chậm chậm. Gọi theo cô, vừa đi vừa hỏi, "Chúng ta đi đâu thế?" Thực ra chính Vân Ý cũng không biết đi đâu, cô chỉ đơn giản là muốn đi, đi đâu cũng được. Bọn họ đi lên một cây cầu đông người qua lại, tiếng cười nói cùng với từng đợt gió nhẹ thổi qua, khiến con người ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vân Ý vô thức đến đây, đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cô với Khải Nam. Cô không phải còn lưu luyến đoàn tình cảm ấy, chỉ là trông quá khứ. Cô và anh thường đến đây cho nên trong tiềm thức sẽ dẫn cô đến đây. Nghĩ đến khải nam, cô đột nhiên hỏi một cách ngu ngốc. Cậu đã hôn ai chưa? Mạnh viễn nở một nụ cười tà mị, đầy ẩn ý hỏi ngược lại. Hôn vào đâu? Hôn như này này. Nói rồi cô kiển chân lên hết mức, có thể hôn vào má nam nhân một cái. Mang theo cảm men rượu phả vào người anh. Anh đơn người tại chỗ, còn cô thì rất an nhiên, cười một cách ngây ngô không hay biết gì cả. Mạnh Viễn nhìn Ý rất lâu, trong mắt đều là cô, trái tim và nhịp đập đều hướng về phía cô. Cảm xúc của anh có chút không rõ ràng, nhưng anh vẫn lờ mờ cảm nhận được nó là gì, là tình yêu hay chỉ là tình bạn. Chân đá chân xiêu, Vân Ý bước hụt chân xuống bậc khiến đôi giày cao gót bị lật sang phần gót, cả người cô cũng ngã ra phía sau. Mạnh viễn vội đưa tay ôm lấy cổ Hai người mặt đối mặt Trong một khoảng cách rất gần Gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương Trái thị vợ ý bỗng dưng đập nhanh Cô không hiểu tại sao chỉ nhìn xuống lòng ngực của mình Có lẽ do say nền lý trí Đã bị lưu mở Nhưng chỗ cho con tim phản ứng Cô nhìn ngắm gương mặt của anh thật lâu Vì thế khó có thể cưỡng nổi vẻ đẹp trong đáy mắt Cô đưa tay Mò mẫm khuôn mặt Như được tầng tay sờ soạn Một kiệt tác tuyệt đỉnh Mạnh viễn là người buông tay ra trước Anh sợ nhìn lâu thêm chút nữa Anh sẽ không thể thoát ra Vì dày cao gót Của cô đã hỏng Khó mà đứng được bình thường Không còn cách nào anh nâng vâng ý Lên trình lưng cổng cô Vâng ý rất nhẹ Cả phần thân trên của cô nằm gọn trên lưng anh Vài lọn tóc rủ xuống Che đi nửa gương mặt đỏ ưỡng Cô đang say nên mới dám bọc bạch hết tâm sự nặng triểu. Dạo này tôi có cảm giác rất lạ với cậu, khá hoàn toàn trước đây. Không giống với mọi lần anh đều đáp lại cô, lần này anh lại yên tĩnh đợi cô nói tiếp. Vân ý thở dại, nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau. Mạnh viễn đáp nhẹ nhàng, không hề có áp lực nào tồn tại. Cô chưa thử làm sao biết không hợp chứ. Vân ý nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cô từ từ dựa vào đầu của anh nói nhiều hơn Tôi kể cho cậu nghe Ngày trước ba của tôi bỏ rơi mẹ tôi Để sống cái mà ông ấy gọi là Cuộc đời của ông ấy Năm tôi 6 tuổi Từ ngày ấy tôi không còn nhìn thấy ba mình một lần nào cả Có chẳng cũng chỉ là qua những giấc mơ Qua lời kể của mẹ Mẹ tôi rất thương tôi Nhưng cho dù bà ấy có cố gắng tới mức nào Tôi vẫn không thể có cảm giác thực sự đủ đậy Trong lòng tôi vẫn khuyết một khoảng lớn Cho đến khi tôi gặp phải Khải Nam Tôi từng nghĩ rằng anh ta có thể giúp tôi lắp đầy khoảng trống Tôi coi anh ta như sinh mệnh Mà cờ dậy suốt 10 năm Đến lúc mà anh ta phản bội tôi Y như cái cách mà ba tôi đã làm với mẹ tôi năm đó Không tàn nhẫn bằng Nhưng đủ làm cho tôi tuyệt vọng Với tình yêu thương từ thế giới này Vân Yến nghẹn giọng nói tiếp Tôi luôn không có cảm giác an toàn Tôi thực sự rất đa nghi và sợ hãi Có lẽ nếu chọn sai một lần nữa Tôi sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa Mạnh viễn từng bước trên cầu thang Mang theo tâm sự của Vân ý cứ trôi đi Giống như anh đã thấy những gì cô trải qua trước mắt Nhưng không làm được gì cả Cảm giác ấy cứ kéo anh xuống Khiến cho những lời định nói không tài đạo có thể cất tiếng Và nghĩ vùi mình trên vai của anh Tự thu mình lại Thế nên Dù tôi có thực sự có cảm giác với cậu Tôi cũng không có dụng khí đó Cô khóc nghẹn trên lưng của anh Thấm ướt một mảng áo lớn Cô không phải khóc vì chuyện quá khứ Hay vì người cũ Cô vì thương cho chính bản thân Cho những bất hạnh mà cô đã phải gánh chịu Anh để cô khóc hết Những ướt ướt Những tuổi thân trong lòng Sau đó dịu dàng nói khẽ Vân Ý, tin tưởng vào thế giới của cô một lần nữa đi Vâng Ý đập mạnh vào vai mạnh viện mấy cái Anh để cho cô đánh thỏa thích Đến khi cô đánh mệt rồi mới lý giải Cô không thể khiến cho bản thân trở thành hòn đá vọng phu Một lòng một dạ, một mình Tương lai cô đang rộng mở Mẹ cô cũng muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc vui vẻ Nếu như cô lựa chọn sống an toàn Thì chẳng phải là ích kỷ với người bên cạnh Với mẹ cô sao Cuộc sống này không đơn giản, là cô muốn thì sẽ được. Có rất nhiều chuyện bản thân không thể nào tự chủ. Mạnh viễn trước đây không có ý định tiếp quản công ty, nhưng cuối cùng thì trời cũng không theo ý người. Vì vậy anh trưởng thành từ rất sớm. So với vận ý, anh giống như người đi trước, khuyên bảo để cô đi vào đúng quỹ đạo cuộc sống. Vận ý suy nghĩ miên mang, mạnh viễn nói rất đúng. Cả đời mẹ cô vất vả, một thân một mình nuôi cô khôn lớn. Chắc chắn bà không muốn nhìn thấy cô cả đời cô độc. Thế nhưng cô còn không vượt qua nỗi sợ của bản thân thì bước tiếp như thế nào? Trong một thoáng chốc, cô đã nghĩ tới mạnh viễn. Nhưng cô không biết anh có cảm giác gì với cô không? Hơn nữa phụ nữ xung quanh của anh không ít. Anh cũng không thiếu sự lựa chọn. Chắc chắn một cô gái tầm thường như cô sao có thể bước vào cuộc sống của anh? Cô không dám nghĩ xa hơn Cô sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng được Nhưng cô vẫn không nhìn được mà nói Nếu cậu không có tình cảm với tôi Xin cậu đừng gieo vào lòng tôi Một hạt giống quá tốt Mạnh viễn suy nghĩ rất lâu Bớt giác đáp Thực ra tôi đối với cô Không hẳn là tình bạn Anh định nói tiếp nhưng chợt nhận ra Hơi thở đều đều trên lưng Cô đã say giấc từ lúc nào Đành đem những lời định nói ra cất lại vào sâu trong đáy lòng. Anh sẽ chặt tay hơn, giữ chặt cô trên lưng để cô ngủ được thoải mái nhất. Lúc Mạnh Viễn đưa Vân Ý về nhà, cô cứ mãi ôm khư khư lấy anh không buông dường như không muốn anh đi. Bà Hà ngượng ngại, tuy quen biết thân thiết, nhưng dù sao cũng là con gái, cũng nên giữ ý giữ tứ một chút. Nhận ra được điều đó, Mạnh Viễn nhẹ nhàng hạ giọng như dỗ dịu người say. Vân Ý, cô ngoan ngoãn lên giường ngủ đi Mai tôi lại tới có được không Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vỗ tay cô Vân Ý mới bắt đầu thả lỏng tay Cuối cùng cô cũng chịu yên ổn Nằm trên giường Không náng lại Mạnh viễn chào một tiếng Xong cũng quay người đi Nhìn thấy bóng dáng mạnh viễn rời đi Bà Hà không khỏi nghĩ ngợi Vì bà nhận thấy được tâm tư của đứa trẻ này Tùy chừ một ai xác nhận lòng của mình Nhưng bà tin chắc là như vậy Nghĩ đến bà lại lo lắng Nhưng cũng có phần vững tâm bởi Mạnh Viễn Xem ra cậu ta cũng là một nam nhân Sống đàng hoàng, tự tế Nhân thân, bối cảnh Đều rất tốt Nếu thực sự Vân Ý có tình cảm với cậu ta Bà cũng không có ý ngăn cản Mạnh Viễn trở về nhà hơn 11 giờ khuya Vẫn thấy Mọng Nguyễn Còn ngồi ở sofa phòng khách Mạnh Viễn thông tả bước tới Mọng Nguyễn liền thấy vệt son nhàng nhạt Trên áo của anh trai Cô đã hỏi anh về vết sòn đó, cũng không có điều gì phải giấu, mà viễn bảo thẳng với con bé là cụ Vân ý Nghe vậy hai mắt mộng nguyễn sáng rực lên, xích lại gần anh mà hỏi. Anh và chị ý ở mức độ đang yêu rồi có phải không? Anh vội vàng phủ nhận, còn cốc đầu mộng Uyển một cái. Trẻ con quản nhiều chuyện yêu đương để làm gì chứ? Chuyên tâm học hành đi, nhưng giữa anh và Vân ý không phải như em nghĩ. Em cũng giỏi rêu rao với bọn châu chấu lắm đấy Không phải như em nghĩ thì là gì? Mạnh viễn lập tức im lặng, không biết nói sao. Giữa bọn ngò đã xích lại gần hơn một bước, nhưng đó có lẽ chỉ là ở phía anh. Dù sao cô cũng đã say, có khi đến lúc tỉnh rượu, cô ấy lại chẳng nhớ mình đang nói gì. Mộng Nguyễn nhìn anh trai với ánh mắt nghi ngờ. Trước giờ chuyện tình cảm của anh có thể dài tới mức viết thành sớ cũng vô cùng phức tạp. Nhưng chị vân ý của cô không giống với những cô gái đó Cô cũng không muốn nhìn thấy chị ấy Là nạn nhân trong trò đùa tình ái của anh trai Như vậy thì rất quá đáng với chị ấy Mộng Nguyễn liền ra sức bảo vệ can đảm lên giọng như nhắc nhở anh trai Nếu nhà anh muốn treo đùa tình cảm của chị ấy Thì anh nên bỏ ý nghĩ đó đi Những cô gái bên ngoài còn chưa đủ đen bẩn gật cợt sao Mạnh viễn không trách con bé Nó cũng đang muốn tốt cho cả hai Anh quay lại, trong lòng hiện lên một sự nghiêm túc. Lần này không giống, cũng không hẳn là anh đùa. Đừng lắm lời nữa, mau đi ngủ sớm đi. Dứt lời mạnh viễn cũng bỏ đi về phòng. Mọng Nguyễn ra sức nói với Tèo. Hy vọng anh nói được làm được đấy. Tâm trạng của Mọng Nguyễn đã yên tâm hơn đôi chút. Dù sao chuyện anh trai cô đã quyết, cô cũng không ngăn cản được. Đúng là cô rất mong hai người thành đôi. Nhưng cô cũng lo chỉ ý của cô bị anh trai cô treo đùa. Dù sao thì tương lai là thứ không ai có thể đoán. Chuyện tình cảm cũng không thể nào theo ý mình mong muốn. duyên từ đến mới là chân thành. Sáng ngày hôm sau vần nghĩ thức dậy với tâm trạng khá tươi tỉnh. Cô vườn vai ngồi dậy, cũng từ từ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Nhớ lại tất cả cô bỗng cảm thấy xấu hổ, muốn đồn thổ. Cô vội vàng trốn vào trong chăn Bao nhiêu xấu hổ Cô cũng muốn mang vào trong chăn Cô đã hôn má Mạnh Viễn Còn nói những lời như vậy Chỉ cần nghĩ tới tuổi trái tim vận ý Lì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Mạnh Viễn Có lẽ cũng hiểu được tâm ý của cô Vậy anh sẽ nghĩ thế nào Có thích cô không Có xem cô là cô gái dễ yêu Cũng dễ dàng buông bỏ Cô ngự ngùng cũng lo lắng nghĩ Sao bản thân phải để ý chuyện Mạnh Viễn đang nghĩ thế nào Thật không quản nổi Vân Ý đi xuống nhà ăn sáng Mẹ cô cũng cầm chiếc áo vest đi tới con còn chưa trả áo lại cho Mạnh Viễn sao Đây là áo của Mạnh Viễn mà cô mượn hôm trời mưa Cô đã giặt sạch nhưng lại quên mang đi trả Vân Ý cầm lấy áo dáng vẻ hơi ngượng ngờ lúng túng Như thể đang sợ bản thân mình Bị bài lộ một chuyện gì đó với mẹ Con... Uh, con quên mất Con sẽ lập tức trả lại cho cậu ta Sinh cô ra Nuôi cô khồm lớn Chẳng lẽ bà lại không hiểu được con gái Nhìn sơ qua đã thấy có vấn đề Nhưng không trực tiếp hỏi Bà lại lên tiếng trước kỳ gián tiếp Khuyến khích tâm tình ẩn ẩn hiện hiện của cô Mạnh viễn là một nam nhân thích hợp Cho những cô gái muốn gửi gắm Nếu như được Cậu ấy yêu thương Mẹ nghĩ cũng đáng để cho những cô gái ấy nhìn lại Vân ý nghe xong nửa hiểu nữa không Nhưng có vẻ mẹ cô rất thiện cảm với Mạnh Viễn Trước giờ ngoài khải nam ra Mạnh Viễn là người thứ hai được mẹ cô đặc biệt bọc bạch sự quan tâm Vân ý ăn vội bữa sáng liền đi ngay Vì là ngày đầu tiên cô cũng muốn đến sớm một chút Công việc với cô không hề khó Ngày đầu đi làm cũng rất suôn sẻ Tất cả mọi người trong công ty ai cũng rất hòa động, vui vẻ bắt chuyện làm quen với cô. Sau đó, trưởng phòng thiết kế còn đích thân hướng dẫn cô tận tình. Cô cảm giác môi trường làm việc ở đây rất dễ thở. Buổi chiều đến khi cô tan sở, Vân Ý mang theo tâm tình vui vẻ, ghé qua nhà mạnh viễn để trả áo. Đứng trước cửa phòng mạnh viễn, cô định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói, ẩm ý bên trong. Là nhóm bạn thân châu chấu chơi cùng với mạnh viễn. Bên trong vòng, giọng nói của Nhật đang cất lên. Tối nay tôi sẽ đưa các cậu đến một nơi cực kỳ tuyệt vời. Chính là thiên đường mỹ vị. Đại la cầm lấy mô hình siêu xa trên tay, xoay xoay đảo đảo. Ở đâu? Ba Queen. Phạm Đình ngồi vác chân, nhạt nhẽo chen vào. Lại là mấy nơi như vậy, Nhật đăng Cậu cũng biết chơi thật đấy. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy một bóng hồng nào bên cạnh. Giọng Nhật Đăng lại hào hứng. Đợi viễn về, rủ cậu ta đi chung. Nơi đây có mấy em gái phải nói là cực phẩm. Đại La xua tay bảo. Hiện giờ thì khó rồi. Tất cả bọn họ đều hiểu lý do. Là từ bà chị gia sư kia mà ra. Nhưng Nhật Đăng thì không chịu từ bỏ. Vẫn khẳng định với cả đám. Yên tâm đi, viễn nhà ta nhất định sẽ có mặt. Vâng ý đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện của bọn họ mà lặng người Phụ nữ xung quanh anh dịu như thế Làm gì có chỗ cho cô Hơn nữa đã đến những nơi như vậy Thì làm gì đặt tình cảm Ở chỗ một người vừa già vừa xấu như cô Cô quay người đi Cũng đang tự dĩu cười mình Thích, anh còn chẳng thích Thì cô còn lo không vượt qua được Nỗi sợ của bản thân chứ gì Toàn là một mình cô tự biên tự diễn Bắt thang trèo cao Một mình ảo tưởng Thật là nực cười mà Vân ý ôm tâm trạng thất vọng Rời khỏi nhà mạnh viễn, cô suy sụp ngồi bờ xuống bên đường như bị rút càng sinh lực ngồi thất thần ở đó. Đêm tối, đám người mạnh viễn đang ngồi trong một phòng ba náo nhiệt. Biết chắc rằng anh sẽ không còn hứng thú những buổi tụ tập như thế này, Nhật đang đã nói dối để nhằm dẫn dụ anh tới. Mạnh viễn đến nơi mới ngờ ra, chỗ hay ho của hắn lại nói là ở đây. Đám người bọn họ được mấy cô em xinh đẹp bao quanh Chỉ có Mạnh Viễn ngồi một góc nhầm nhi ly rượu. Trong đám gái xinh còn có cả Thanh Ý góp mặt. Sau lần cuộc hướng tối hôm đó cô ta quyết tâm phải có Mạnh Viễn dường như cô đã trúng phải tiếng rác ái tịnh. Một lần tương ngộ là cả đời vương vấn. Thanh Ý mang ly rượu của mình chuyển qua chỗ Mạnh Viễn lấy ly rượu của mình cùng vào ly anh một cái để mời. Anh rất lịch thiệp nâng lên uống một ngầm đáp lại lời mời. Sau ly rượu đó Mạnh viễn cứ tưởng cô ấy sẽ tự động rút lui, không ngờ lại còn rất thân mật, ôm lấy cánh tay của anh. Viễn, sao anh có vẻ buồn thế? Hay là tối nay em giúp anh giải tỏa tâm trạng nha? Không cần. Mạnh viễn dứt khoát đáp. Cô ta vẫn không từ bỏ, chủ động tấn công. Muốn lại gần hôn vào má của mạnh viễn. Nhưng một khoảnh khắc anh đã nhớ tới vận ý, nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua của cô. Nghĩ đến đây, anh lập tức né tránh. Hiện tại... Chỉ cần người khác có ý thân mật với anh, anh sẽ cảm thấy khó chịu, tự động có một chừng mực nào đó hiện ra. Mạnh viễn cảm thấy ở đây quá ngột ngạt, lì bỏ ra ngoài hóng gió. Bên này Vân Ý đi trên đường với bộ dạng thẩn thở, suy nghĩ miên man không rõ phương hướng. Khi cô ý thức được xung quanh, thì cô đang đứng trong quán bà, tiếng nhạc ồn ào khiến cô tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Vân Ý biết đây là quán bà Queen, Lúc chiều cô nghe đám nhật đang nói về nơi này, không ngờ cô lại vô thức đi đến đây. Nơi đây cực kỳ náo nhiệt, với tiếng nhạc ẩm ý và đủ mọi loại ánh sáng chiếu vào, khiến cô cảm thấy loá mắt. Những người đến đây ăn mặc cũng vô cùng mát mẻ, cảnh nam lẫn nữ đều có những hành động thân mật khiến người khác phải đỏ mặt. Vân Ý định nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng cô chưa đi được mấy bước, đã bị người bên cạnh đẩy ngã, may là có người kịp thời đỡ lấy cô. Vân Ý còn đang cảm thấy may mắn, thì lúc ngẩn đầu lên cô thấy hai ba tên đang đứng trước mặt với những hình xăm đầy cơ thể. Vân Ý căng thẳng lùi lại mấy bước, định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị kéo tay giữ lại. Một tên lộ nhanh thoái háo sắc tiến tới. Em gái định đi đâu mà vội vàng thế, ở lại chơi với bọn anh đi. Vâng ý sợ hãi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn những người xung quanh nhưng đều bị làm ngơ Cô đành phải nâng giọng để người khác chú ý, tìm kiếm sự giúp đỡ, mong có thể dọa được bọn chúng buông tôi ra, các người định làm gì? Tiếng hát trói tại đúng là thu hút những người ở gần đó Nhưng thay vì chạy lại giúp đỡ, họ lại đứng một bên để xem kịch hay Dù sao ở đây cũng rất phức tạp, gặp phải những người không dễ đụng thì sau này cũng khó sống Vân Ý tuyệt vọng chỉ có thể dùng hết sức dậy dùa Thoát ra nhưng không có tác dụng Trên đầu trọc đàn siết cổ của Vân Ý Cô càng kháng cự mạnh mẽ hắn lại càng thích thú Càng tiến lại gần cô hơn Tiểu mỹ nhân em đừng có kháng cự vô ích Càng hung dữ anh càng thích em hơn Lại đây chơi với bọn anh đi Hắn càng đói càng khiến cho Vân Ý Càng thấy ghê tẩm Mấy tên còn lại thì cũng nhìn cô với ánh mắt dơ bẩn và thèm muốn. Chúng đứng xoay quanh cô, khiến cô bị nhốt ở bên trong. Vân Ý bị bọn chúng thô bạo lôi đi. Cô dùng sức cắn thật mạnh vào cánh tay trên đầu trọc. Khiến cho hắn đầu đớn hét lên, sau đó vùng mạnh tay khiến cô bật ra phía sau. Hắn bị cắn liền tức giận nhìn Vân Ý với ánh mắt dữ tợn. Vừa nói hắn vừa dùng lực đánh vào người cô, làm cô ngã soạn xuống đất con đàn bà thối thà mà dám cắn tao. Vân Ý bị đánh, nằm trên nền từ từ ngẩn dậy. Cũ đánh khiến cô đau tới mức muốn khóc, nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Dường ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chúng, tên đầu trọc nắm lấy tay cô lôi đi. Ánh mắt Vân Ý tuyệt vọng, nhìn khung cảnh xung quanh. Trong lòng cô như đã chết. bỗng dường có một bàn tay giữ chặt lấy tên đầu trọc. Dù hắn dùng sức cũng không thể thoát ra, khiến hắn tức giận mà quát mắt. Bỏ ra Mạnh viễn mặt không biểu cảm lạnh lùng nhìn hắn Cút Nói rồi mạnh viễn kéo mạnh bàn tay dơ bắn của hắn Ra khỏi người Vân Ý Một chân đạp thẳng một phát Khiến hắn văng ra xa Anh che chở cho Vân Ý ở phía sau Đứng đối mặt với bọn lưu manh Tên đầu trọc không phục, gần lớn Hôm nay ông đây phải lấy cái mạng chó của mày Nói dứt lời hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em Chúng vừa định xong tới phía mạnh viễn Thì đáng bàn châu chấu của anh Cũng nhanh chóng kéo tới Nhật đang kéo mạnh vai áo Của một tên trong bọn họ lại Nói với giọng đầy hai hước Nè, đừng có đi đường đó, tao ở đây Đại la túm đầu tên đầu trọc Đấm cho hắn bà phát Khiến hắn chạy máu mộn Đau đớn không nói được gì Phạm Đình cũng nhẹ nhàng xử lý hết Mấy tên còn lại Làm xong, con nhìn Mạnh Viễn với ánh mắt rất tự hào Nhật đang vậy vậy tay Mỉm cười nói đùa với Mạnh Viễn Đưa người đẹp đi đi Ở đây có anh em lo Mạnh viễn và vân ý đi khỏi đài la xoay xoay cổ tay Nói với giọng hào hứng Lâu lắm rồi mới có dịp vận động gân cốt Mạnh viễn đưa vân ý Rời khỏi quán bà Cảm xúc của cô giống như vỡ họa mà bật khóc Tất cả những cảm xúc tiêu cực Cô dồn nén cuối cùng cũng được Giải tỏa trong nước mắt Cô đã nghĩ bản thân sẽ bị bọn họ Làm nhục sẽ trở thành vết nhơ Không bao giờ xóa nhọa đi Cho đến khi cô nhìn thấy Mạnh Viễn Anh đã cứu cô Cứu với cuộc đời cô trong đêm tối Mạnh Viễn thấy cô khóc lóc Lúng túng không biết làm như thế nào Chỉ vội lấy tay Lau khẽ đi những giọt nước mắt Đang động trên khoái mi Nhẹ nhàng an ngủi Đừng khóc Vâng Ý càng khóc to hơn Cô đột nhiên tiến tới ôm lấy Mạnh Viễn Hiện giờ cảm xúc hoàn toàn chiếm lấy cô Cô không thoát ra được câu nói cảm ơn Chỉ không ngừng rơi nước mắt Mạnh viễn nhẹ nhàng vỗ lưng cô Để cô khóc cho hết đau lòng Miệng không ngừng trấn an Không sao rồi Sau khi vần ý bình ổn lại cảm xúc Mạnh viễn mới hỏi cô Tại sao cô lại đến những chỗ như thế này Vần ý không trả lời anh ngay Mà hỏi ngược lại mạnh viễn Vậy còn cậu Tại sao cậu lại tới đây Tôi đến đây vì bị lừa Ai lừa nổi cậu Chẳng phải cậu thích tới đây lắm sao Tôi rõ ràng nghe đám bạn châu cháu nói như vậy Nghe cô nói tới đây, Mạnh Viễn nheo mắt, ngờ đoán. Biết tôi tới đây vì thế cô mới... Mạnh Viễn ngập ngừng, khóe miệng của anh hơi mỉm cười, rồi cuối cùng cũng hỏi thẳng. Là vì tôi sao? Vân ý vội vã phủ nhận, né tránh ánh mắt của anh. Không có. Cô luống cuốn đứng lên, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Mạnh Viễn đột nhiên níu lấy tay cô, sau đó dùng lực kéo người cô lại, ôm vào trong lòng. Vân Ý còn chưa kịp định thần thì Mạnh Viễn đã hôn lên môi cô Ánh mắt của anh ngập trạng tình ý Và dường như cô cũng bị vẽ tình ý đó của đối phương Đóng bằng mọi phản ứng Mạnh Viễn đưa Vân Ý về đến nhà cũng gần 10 giờ đêm Sau khi bị hôn, Vân Ý giống như bị hồn siêu phách lạc Đầu óc không định hình được đó là mơ hay thật Chỉ còn cảm nhận được đủ một từ ngượng cực kỳ ngưỡng Mạnh Viễn ngồi trong xe nhìn Vân Ý đến khi cô vào nhà an toàn anh mới yên tâm bước đi. Vân Ý bước vào nhà đã gặp mẹ cô ở ngay gian phòng khách. Bà vẫn chưa ngủ. Có lẽ bà đã trông thấy cảnh Mạnh Viễn đưa cô về nhà. Ngồi lại đó với mẹ, cô vẫn chưa mở lời bà đã lên tiếng trước. Là Mạnh Viễn đưa con về sao? Cô không thể nói dối bà. thành thực gợt đầu. Dạ. Thực ra mẹ thấy cậu ta cũng rất tốt. Vân Ý đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của mẹ cô Cô quay người lại nhìn mẹ Ánh mắt có chút nghiêm túc Chuyện này không thể quyết định nhanh chóng Còn với Mạnh Viễn Không phải người của cùng một thế giới đâu mẹ ạ Đúng là Mạnh Viễn có tình cảm với cô Chính cô cùng thấy Nhưng đó đã biến thành nỗi sợ Nỗi sợ này đã là thứ ăn sâu Bám rễ trong lòng cô Đâu thể nói một ngày hai ngày Mà có thể trút bỏ Vân Ý miễn cười buồn bã Với ánh mắt có chút mất mát nhìn mẹ Mẹ có biết con sợ nhất điều gì không? Bà Hà im lặng nhìn cô Vân Ý nói tiếp Sợ sẽ lấy phải một người giống bà Sợ sẽ phải sống cuộc đời của mẹ Sợ rằng con của sau này Cũng sẽ mất niềm tin vào tình yêu với thế giới này Giống như con của bây giờ Như vậy thì làm sao con dám Một lần vượt qua bóng tối đó chứ Sau khi Vân Ý chui sót nhìn mẹ Không phải lúc đầu ông ấy đối với mẹ cũng rất tốt sao Bà Hà trầm tư một lúc lâu Bà dường như đã hiểu được nỗi lòng của con gái Sau đó bà lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương Chậm rãi từng chữ Duyên phận là điều rất kỳ lạ Không ai có thể thực sự nói rõ về nó cả Có thể hữu duyên vô tình quen biết Nhưng lại hiểu thấu nhau Có thể hài hòa với nhau nhưng lại không thể ở cạnh. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Con người gặp nhau là bởi duyên, sống và yêu nhau là bởi nợ. Cuộc sống con người chỉ là một cái giai đoạn trong dòng chảy mà thôi. Mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời không thể quên. Có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng cũng có những cuộc gặp sớm đứt gánh. Tất tẩy mọi thứ trên đời này đều đến và đi là do duyên phận, đừng cưỡng cậu. Cũng như mẹ vạo máy, đó là hữu duyên nhưng lại không đủ nợ. Bà Hà nắm lấy tay con gái, khẽ cười hiền hòa rồi sau đó vỗ vỗ tay cô một cách dịu dàng, khiến Vân Ý cũng nhẹ lòng, nở ra một nụ cười. Sau khi về phòng, Vân Ý suy nghĩ lời nói của mẹ rất lâu, cũng dường như đã có quyết định cho bản thân. Kể từ buổi tối hôm đó đến nay đã mấy hôm Nhưng vẫn chưa thấy vận ý liên lạc Trong lòng Mạnh Viễn có chút kiến cắn Anh làm việc cũng không yên Trong đầu toàn suy nghĩ tới cô Sợ rằng cô hiểu được lòng anh Nhưng lại né tránh anh Mạnh Viễn ngồi trong phòng Vô tình cuộc phóng sự ngắn Trên truyền hình đang phát lên Lọt vào tay của anh Gần đây thành phố Mộc Hóa Đã xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm Do một tên sát nhân gây ra Đối tượng hướng tới là phụ nữ và trẻ em Đặc biệt hơn, mỗi ngày gây án xong Hắn sẽ khắc lên người nạn nhân Một chữ thập Mạnh viễn nhìn ra sắc trời bên ngoài Đã 6 giờ hơn Trời đã dần chuyển tối Anh gọi cho vợ nghĩ muốn xem cô đã về nhà chưa Nhưng không được Dù đã gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai bắt máy Khiến sự lo lắng Trong lòng của anh dân cao Anh không nghĩ đến trường hợp xấu nhất Liền vội vã với lấy áo khoác Rời khỏi phòng Mạnh viễn đến công ty GAO tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cô đâu. Gọi điện thoại cho Nhật đăng. Được cậu ta cho biết vợ nghĩ đã tan sở từ lâu. Chạy hụt hơi mấy con phố. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô đang ngồi xổm ở một góc trong con hẻm nhỏ. Vợ nghĩ đang cho chú mèo hoang ở đó ăn. Vừa vuốt ve chú mèo vừa cười vui vẻ. Trái tim trèo lơ lửng của mạnh viễn được thả lỏng. Anh thở vào nhẹ nhõm nhìn cô. Mạnh Viễn tiến tới chỗ Vân Ý Cô nhìn thấy anh thì đứng dậy ngay lập tức Một chút ngạc nhiên lộ ra Trong ảnh mắt cô Trái với thái độ ôn dung của cô Thì anh lại trách mắng Tại sao tôi gọi cho cô không được hả Muộn thế này cô còn chưa về nhà Lỡ xảy ra chuyện không may thì phải làm sao Cô không nghĩ tới bản thân Cũng nên nghĩ tới những người xung quanh cô chứ Vân Ý ngẩn ngơ nhìn Mạnh Viễn Anh đang cực kỳ tức giận Lời nói cũng cực kỳ gây gắt Mạnh viễn là lan lo lắng cho cô sao Cô nhẹ nhàng mỉm cười Không phản bác cũng không tức giận Im lặng ngắm nhìn dáng vẻ Giận dữ của anh Dường như giây phút ấy Cô đã tìm ra được người thật lòng thật dạ Yêu thương mình Mạnh viễn trách cô xong Dù còn tức giận nhưng vẫn hạ thấp dòng xuống Để tôi đưa cô về Cô một mình về nhà không an toàn Nói rồi anh quay người lái xe Nhưng đi được vài bước Thì phía sau Vân Ý bỗng cất tiếng Vậy sau này Cậu có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút không Cô bắt đầu tin tưởng Chấp nhận chân ý của anh Và mở rộng lòng mình Cũng là cho mình nhận thêm một lần nữa Thử thách Dù trong gai hay sóng gió Cô cũng sẽ chấp nhận đương đầu Mạnh viễn bóng khừng người lại Quay đầu sang nhìn cô Vân Ý đang mỉm cười với anh Cô chủ động tiến tới sát anh Chủ động nắm lấy tay anh Hỏi lại dịu dàng Được không? Trái tim mạnh viễn không ngừng đập vì cô. Nó muốn nổ tung một màn pháo hoa lớn. Lời nói của cô tuy không rõ ràng. Nhưng tâm ý đều đã thể hiện đầy trên mặt chữ. Trước đây lời nói ngọt ngào anh không đếm xuể. Nhưng đây lại là lời nói ngọt ngào nhất. Cũng là cảm giác duy nhất anh được nếm trải khi được nghe. Anh vui tới mức sắp biến thành một đứa trẻ. Chỉ muốn nhảy múa ăn mừng tại chỗ Anh khẽ cười Nụ cười rất đẹp Trong mắt toàn là cô Được Mạnh viễn dũi tay đang vào bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ý Đắm chặt tay nhau Bước trên con đường ngã màu vàng như mật Khoảng cách tới chỗ đổ xe rất ngắn Nhưng dường như với anh Khoảng cách đó rất dại Giống như một thiên đường Chiều hôm ấy Vân Ý vừa tan làm Đã nhìn thấy bóng dáng đang đứng Dựa trước đầu xe ô tô của Mạnh Viễn Anh tới đón cô Nhưng cô ngại để mọi người ở công ty nhìn thấy Lại bàn tán không hay Cô rất dị ứng Nghe những lời mỉa mai ấy Giống như loài phụ nữ tham tiện Thích trèo cao Dựa hơi đàn ông để có công việc Trái ngược với điều đó thì vân ý Thích được đương đầu Trải nghiệm được tự mình nỗ lực Bằng chính khả năng Trên đường đi Mạnh Viễn tập trung lái xe Nhưng không quên Đẩy mắt sang người bên cạnh Chẳng hiểu anh thiết lập thói quen này Từ lúc nào Có lẽ từ khi anh biết tới Vân Ý Cậu định đưa tôi đi đâu Cậu nói Vân Ý vừa dứt Sai đang di chuyển trên đường Bỗng dưng dừng hẳn Sau đó Mạnh Viễn nghiêng người Ghé mặt qua chỗ Vân Ý rất gần Làm cô lùi người về phía cửa kính một chút Em không định thay đổi cách xưng hô cho phù hợp sao Vân Ý bối rối nhìn Mạnh Viễn Miếng mồi lúng túng quả thực cần phải thay đổi cách xưng hô cho hợp lý, nhưng làm sao đây? Cô mang tâm lý tuổi tác nên rất ngượng miệng, sau một khoảng ngập ngừng cô cũng ấp úng lên tiếng, "Tôi..." Âm thanh nụ hô mập đến Ngày từ tôi của cô phát ra. "Đây là hình phạt, nếu như em còn dùng cách xưng hô này với tôi." Mạnh Viễn lên giọng như ra lệnh, khiến Vân Ý có chút không thuận lòng, bất giác phản bác theo, "Bạn thức. Nhưng tôi lớn hơn cậu." Âm thanh hình phạt thứ hai lại vang lên Cùng câu nói của Mạnh Viễn Em nói lại thử xem Em... Môi Mạnh Viễn lại áp đảo lên môi cù Nhưng lần này không phải là hình phạt Mà là một nụ hôn mang theo tình ý rất ngọt ngạo Nhẹ nhàng quyến rũ một trái tim Còn mang mẫu quá khứ Mạnh Viễn lái xe đưa cô tới một nơi Thật lòng vân ý không rõ đó là đi đâu Đến khi xuống xe cô mới biết Chính là một con phố cũ Anh nắm lấy tay Vân Ý, chậm rãi từng bước đi trên phố cùng với âm dòng trầm ấm. Em có biết vì sao anh lại đưa em tới đây không? Vân Ý im lặng lát đổ để chờ đợi lời mạnh viễn nói tiếp. Vì ở đây là nơi nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ của anh. Là nơi lần đầu tiên ba mẹ anh đã gặp nhau. Lúc nhỏ ba mẹ rất thường xuyên đưa anh tới đây. Ở chỗ kia là nơi anh từng nhiều lần chạy tới mua kem. Nhưng bây giờ mấy đã có tuổi, cửa tiệm cũng đã đóng. Đi bên cạnh, Vân Ý chầm trốn nhìn sang anh, lắng nghe những câu chuyện mà anh kể. Sau đó Mạnh Viễn dừng bước, xoay người hướng về phía Vân Ý. Ánh mắt cô thanh thuần như tầy ánh trăng đêm nay, nhìn lên anh. Nam Nhân cũng gom tất cả những tâm tình. Đối xuống dành cho cô, khẽ bảo. Vân Ý, anh muốn em là người duy nhất biết được ký ức của anh. Và là người đồng hành cùng với anh ở tương lai Đó là chiếc chiều quá Giúp em mở cánh cửa Bước vào thế giới của một trần mạnh viễn Tuy rằng thế giới ấy Chưa phải là tuyệt hảo Tình trường cũng không mấy hay ho Có thể sẽ khiến cho em Chưa thật sự an tâm tin tưởng Nhưng những gì mà anh mang đến Đều là từ đáy lòng Từ ở chỗ này Mạnh viễn liền kéo bàn tay vân ý Đặt lên nơi lồng ngược của anh Nơi chứa đựng một trái tim đang đập rộn rạng, nó chưa bao giờ cháy bỏng như lúc này. Càng làm cho anh hiểu rõ, người cả đời này anh muốn ở cạnh thì chỉ có thể là Vân Ý. Hóa ra đúng lúc sẽ hạnh phúc, đúng người sẽ cảm thấy bình yên. Không cho Vân Ý có thêm thời gian mộng lòng, mạnh viện đã kéo cô tới một nơi, nhẹ nhàng rời bàn tay của Vân Ý. Anh bước tới một chiếc đàn piano. Cô nhìn sang một vòng cũng không phát hiện ra ở đây có quán cà phê nào Nhưng tại sao lại có một chiếc đàn piano ở đây? Từ phía chiếc đàn piano, Mạnh Viễn mỉm cười hỏi tới chỗ cô Có muốn nghe một bài không? Vâng ý ngạc nhiên vì không nghĩ Mạnh Viễn có thể biết chơi cả đàn piano Đương nhiên cô rất sẵn lòng, liền gật đầu mấy cái Mạnh Viễn ngồi vào ghế, bàn tay thon dại, đặt lên những phím đàn ô loáng Anh bắt đầu đánh lên một bản nhạc rất lãng mạn. Mặc dù cô không biết nhiều về piano, nhưng bài này cô biết. Trước đây do rất thích giai điệu này, nên cũng có lòng tìm hiểu qua. Bản nhạc này xuất phát từ một vị vô danh nào đó sáng tác. Đã gần ấy năm trôi qua, bây giờ cô mới nghe lại. Hơn nữa, bản này còn rất giống với bản gốc. Nó khiến cho người ta giai diết chính là giai điệu. Nó đưa ta tới một thế giới tình cảm khao khát, Nòng cháy của chàng trai dành cho cô gái Ước nguyện rằng Nguyện một đời một kiếp Họ sẽ mãi mãi bên nhau Nhưng làm sao Vân Ý có thể ngờ tới Nhân vật chính trong câu chuyện Bản tình ca mà cô ngưỡng mộ Lại chính là ba mẹ của Mạnh Viễn Vân Ý như bị cuốn theo Âm nhạc du dương ấy Trên môi bất giác mỉm cười Cô ngẩn ngơ nhìn nam nhân đánh đạn Ánh mắt hai người tỉnh thoảng Giao nhau Tình ý ngập tràn Dứt bản nhạc tình, Mạnh Viễn bước tới trước mặt Vân Ý, khẽ đưa bàn tay lớn che mắt cô lại. Âm thanh ấm áp, vương theo cả mùi hương nam tính, phả vào tay cô. Anh cho em xem thứ này. Vân Ý từ từ nhắm mắt sau lớp bàn tay của Viễn. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi thứ ở thời điểm đó như đang đứng yên. Bùm, bỗng một tiếng lớn vàng lên, là tiếng nổ của pháo hoa. Chính giây phút, Tiếng nổ phát ra, Vân Ý không khỏi giật mình. Bàn tay viễn cũng kịp thời rời khỏi mắt cô. Bầu trời đang tối, bọng dừng, bừng sáng cả một khu phố. Tiếng pháo hoa từ đằng sau cô truyền tới càng lúc càng gần. Vân Ý quay người nhìn lên phía nền trời. Khi quay mặt lại, một đóa hoa hồng tươi từ đâu xuất hiện trên tay mạnh viễn. Anh đưa qua cô, Vân Ý cầm lấy đóa hoa, lòng không ngừng nhộn nhạo. Mạnh viễn khiến cô hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Trái tim đang yên ả Cũng gần sóng lên từng hồi rung động Cô không khóc Nhưng cuối cùng vài giọt lệ Cũng đã rơi khỏi khóe mi Mạnh viễn nhẹ nhàng vòng tay ra Ôm lấy vận ý từ phía sau Bên tay cô lập tức truyền tới Một âm thanh vừa ôm vừa trầm Anh có thứ này muốn cho em Vận ý tò mò Trái tim không ngừng đập mạnh Bởi bờ ngực rắn ấm của viễn Đang áp sát vào mảnh lưng cô Làm cô không kiểm soát được nhịp thở Là thứ gì vậy Vân Ý hỏi Mạnh viễn lấy trong túi áo ra Một chiếc hộp màu đỏ trông rất đắt mắt Sau đó xoay nhẹ người Vân Ý Anh bật chiếc hộp ra trước mặt cô Một chiếc kẹp Hình cái kẹo nhỏ xinh Được làm thủ công rất khéo léo Anh lấy nó ra nhẹ nhàng kẹp lên tóc của Vân Ý Trong lòng chưa bao giờ lại mãn nguyện tới thế Vân Ý đưa tay sờ chiếc kẹp, dù chỉ là một món quà nhỏ, rất tầm thường nhưng đã khiến cho cô cực kỳ vui vẻ, thỏa mãn với món quà. Mạnh Viễn không chớp mắt, ngắm nhìn chiếc kẹp ở trên tóc cô, không nhìn được tâm tư vui sướng, môi mỏng, khẽ công lên Rất đẹp, rất hợp với em. Em không tin được, món đồ này nó lại có thể lọt vào tầm bắc của anh đấy Viễn, có phải anh đã nhặt được ở đâu đó rồi mang nó cho em luôn không? Mạnh viện miếm môi khịch cười một tiếng hơi cúi đầu xuống cho ngang cạnh gương mặt cô đặt hai bàn tay của mình vào hai bên cánh tay người con gái mắt đối mắt Tại sao em lại không nghĩ đây chính là bảo vật Anh đã dùng 25 năm cuộc đời để bảo dưỡng nó nên em cũng phải cất giữ nó bằng nửa đời còn lại Càng không được làm mất nếu như em làm mất nó xem như em đã lạc mất anh em hiểu chưa Hừm Nhìn dáng vẻ khăn khăn của Viễn Vân Ý đành phải gật đầu Cô gật đầu lia lịa Cùng với lời đáp như thể qua loa Được rồi em hiểu rồi Chính vì câu đáp vô từ đó Mà Mạnh Viễn có cảm giác Vân Ý không nguyện lòng Đột nhiên lên tiếng Em không thích thì trả đây cho anh Vân Ý vội vàng dùng bàn tay giấu chặt chiếc kẹp trên tóc Miệng vẫn ương bướng Đã cho em rồi thì là đồ của em Cho dù em không thích cũng không thể lấy lại Anh đừng có mơ. Không thích thì trả lại cho anh. Anh đổi ý rồi. Không, em không trả. Vân ý vụt chân chạy đi. Mạnh viễn lập tức đuổi theo cô. Mạnh rượt đuổi lấy đồ trả đồ của họ đã hóa nên cảnh tượng cực kỳ hạnh phúc. Khi nhìn vào khiến người ta cũng hạnh phúc theo. Tình yêu vào giây phút ban đầu đều là mộng đẹp, làm ta chìm đắm vào màu hồng, không phân biệt xung quanh hay bất cứ thứ gì có thể tuyệt đẹp hơn tình yêu của mình. Vân Ý cũng không ngoại lệ, cô là triếp người một khi đã yêu, cô đều dốc cạn tâm tình ra để đáp trả cho đối phương. Dù thiệt toài, dù không biết trước ngày mai, tương lai, ngày sau hai người có cùng đi trên một con đường, nhưng cô nguyện dùng chân thành của mình để đánh cược. Sẽ có một ngày cô tìm thấy được rạng đông. Hôm đó cuối tuần Vân Ý được nghỉ, cô liền xoắn suýt vào bếp, làm hộp cơm tình yêu để mang đến cho viễn. Bà Hà trông thấy còn treo chọc cô mấy câu Cô ngựa ngùng nhanh tay Đóng nắp hộp cơm lại Chạy vụt thác ra ngoài Cùng với một câu để lại Mẹ con đi nha Bàn tay cô vẫy lên Chào tạm biệt bà Hà Rồi mất dạng Vân ý vì muốn tạo bất ngờ cho Viễn Nên không báo trước Khi cô tới nhà Vì thế cũng không gặp được Viễn Nếu không gặp được ở nhà vậy Thì cô sẽ đích thân Mang hộp cơm này tới công ty Được nhân viên cho biết Mạnh viễn đang ở trên văn phòng, vâng nghĩ cảm ơn, rồi ấn thang máy, đi thẳng lên trên tiệm viễn. Cô hào hướng cầm hộp cơm trong tay, trên dãy hành lang từng bước chân nhẹ tên đi đến, thông thả tiến tới văn phòng của tổng giám đốc. Cô chỉ vừa mới mở nhà cánh cửa ra câu chuyện của những người bên trong phòng, làm cô phải dừng bước. Nhật đang xoay xoay khối trù bích trên tay, vẻ mặt hơi trầm tỉnh, hỏi mạnh viễn. Bao giờ thì cậu định kết thúc vụ cá cực này đây Viễn? Mạnh Viễn hơi cúi đầu phía dưới đóng tài liệu Chú ý đáp Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Đại la nhìn tới nơi Mạnh Viễn Vụ cá cược đúng là kết thúc Nhưng chuyện bà cô gia sư kia cậu vẫn chưa hạ màn đừng nói là thành công tán độ xong Cậu lại có nhã hứng chơi đùa với bà chị ấy Mà Viễn thực sự là cậu có nhã hứng đùa tới như vậy sao? Nhật Đăng cũng vội đổ lời vào Không những có Nhã Hứng chơi đùa Mà cậu ấy còn có Nhã Hứng Chuyện nhờ tôi giao một chân thiết kế Trong tổ thiết kế của CEO cho cô ta đấy Bảo sao mà bà chị ấy không yêu viễn cho được Quả là mưu kế cao tay Mạnh viễn nghe hai tình chầu cháu Nghị luận xàm ngôn liền ngước mặt lên Định ngắt miệng Thì bỗng dừng nghe thấy một tiếng động lớn Ở bên ngoài cửa Vợ nghĩ sốc tới nỗi làm rơi cả hộp cơm trên tay Cô vội vàng cúi xuống Không ngờ vẹ quýnh quán ấy Lại để tấm lưng và phải trong cánh cửa Khi ngẩn người lên Mọi người trong phòng đều nhìn thấy cô Cô chẳng biết Làm sao với cảnh này Vành mắt cũng đã nhanh chóng đỏ hoe Vào giây phút ấy Như thể chỉ có mình cô và Mạnh Viễn Nhìn nhau trong không gian ấy Ánh mắt của anh hoảng loạn Nhìn ra phía cô Trái tim cô nhiều quan tắc, khoảnh khắc ấy cô chỉ biết cười một cái, đáy mắt dần lên bao nhiêu tuyệt vọng. Tất cả những hoài niệm, tin tưởng, yêu thương đều tan biến trong phút chốc. Người mà cô đã cả niềm tin để đánh cược cuối cùng cũng chỉ là cơn gió thoáng qua. Đám người Nhật đang quay lại, thấy vợ ý đang nhìn bọn họ, ánh mắt cô chứa một loại uất hận, nghẹn ngào tới dây rứt. Chính ngày lúc đó Vân Ý đã cố gắng, cứng cỏi, hỏi bọn họ một câu, nhưng thực chất là dành riêng cho Mạnh Viễn. Thì ra, tôi chỉ là một món đồ chơi để cho các người mang ra cá cược. Các người vui rồi chứ. Mạnh Viễn một cắt đã đứng phát dậy. Vân Ý, mọi chuyện có phải như em nghe thấy đâu. Anh nhanh chân định tiến tới chỗ cô, nhưng liền bị Vân Ý đưa tay ngăn cản. Đừng tới gần chỗ tôi. Bây giờ cô chỉ cảm thấy ghê tẩm và chui sót. Chỉ cần nghĩ đến đoạn thời gian qua, anh yêu đường cô chỉ là giả dối. Nước mắt trên quái mì lại dân tràn không ngưng. Mạnh viễn, con như tôi đã nhìn nhầm anh. Nói xong vợ ý cũng ngoảnh người bỏ đi. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Ước rằng cô chưa từng đến đây. Ước rằng bản thân cô cứ ngu ngốc, sống trong lừa dối. Để không phải nhận lấy những đau thương. Mạnh viễn nhanh chóng đuổi theo cô, chỉ sợ rằng chỉ cần anh chậm một phút anh sẽ đánh mất cô mãi mãi. Vân Ý cứ thế chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cảm xúc dồn nén ngày càng lớn, không còn tâm trí để ý đến những điều khác. Lúc cô băng qua đường, bỗng có một chiếc xe tải lao tới. Khi kịp định thần, nó đã lao tới trước mặt. Vân Ý chỉ biết đứng tráo mắt như chết đứng tại chỗ. Trong giây phút giữ sống và chết, gần trong gan tức. mây mà mạnh viễn kịp thời kéo cô về phía mình, Giúp cô tránh được một kiếp nặng Chứng kiến Vân Ý gặp nguy hiểm Mạnh viễn như phát điên Em điên rồi sao đâu khổ thứ mức Không cần tới mạng sống sao Vân Ý dậy dùa Cố gạt bàn tay viễn ra khỏi bã vai cô Sau khi thoát khỏi Không kiềm chế được cảm xúc Vân Ý đã tác thẳng vào mặt viễn một cái Khiến anh ngơ người trước bàn tay của Vân Ý Nhưng anh không hề để ý Chỉ mong cái tác này có thể giúp cô ngu giận buông tôi ra Từ sống hay chết không cần tới anh quan tâm Vân Ý không hề dùng lực Nhưng lại khiến cho anh đầu đến tận xương tủy Mạnh viễn đứng đường người ra Để cho vân Ý thỏa mãn Trút xả hết những cơn sóng trong lòng Kỳ thật lúc này Vân Ý không thể kiểm soát được cảm xúc Cô dùng tay đẩy mạnh viễn ra xa Nước mắt nhạt nhòa Theo từng hành động Mục đích anh muốn cũng đã đạt được Chẳng phải nên kết thúc từ đây sao Anh còn quan tâm tới tôi làm gì nữa? Mạnh viễn hơi nhiếu mày cố gắng trở ngang cảm xúc của cô. Em có thể bình tĩnh nghe lời anh giải thích được không? Anh thừa nhận lúc đầu mình có cá cược, nhưng sau đó đã sớm kết thúc từ lâu, bởi vì anh nhận ra cảm xúc của trái tim mình đã bị em đánh bại. Từ giây phút đó, tình cảm anh dành cho em không hề vụ lợi hay xuất phát từ mục đích dạ dối nạo khác. thật sự những gì mà anh dành cho em không đáng để cho em tin anh dù chỉ một lần sao vân ý. Với một người đang bị cảm xúc tiêu cực xâm chiếm Cô làm sao có thể nghe lọt tai những lời mà anh ta nói Mạnh viễn càng giải thích Chỉ càng khiến cho cô thêm nghẹt thở Trong chính lời giải thích đó của anh Tôi làm sao biết được đâu mới là con người thật của anh Anh trước mặt tỏ ra yêu thương, ngọt ngào, thấu hiểu Nhưng sâu lường lại trăng hoa bay bướm, bẩn cợt Trên trái tim của người khác Anh bảo tôi phải vội tin anh kiểu gì đây Có hàng vạn câu hỏi bị ngàn lại trong cổ họng của Vân Ý. Cô muốn hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ có thể nói được đến thấy. Còn lại đều đã bị nước mắt của cô che lấp. Mạnh viễn muốn tiến tới lau nước mắt cho cô nhưng bị Vân Ý tránh né. Cô nghiêng đầu sang một bên, khiến tay anh bị khừng lại giữa không trung. Sau đó đành phái gượng ngự bỏ tay xuống. Cô đối mặt về phía anh, thẳng thừng cay đắng. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Dù chỉ một giây tôi cũng không muốn nhìn thấy anh Vân Ý xoay người rời đi Nhưng mạnh viễn anh lại chẳng có cách nào đuổi theo Trần anh như có tạng đá Đè lên Không nhớt nổi Cũng không có cảm giác Thân ảnh bé nhỏ của Vân Ý Nhanh chóng biến mất Khỏi tầm mắt của anh Nhanh chóng biến mất Trong dòng người vội vã Vân Ý chạy đến một chỗ Không người lập tức bật khóc Vỡ hòa trong tiếng nứt nở Đấy lòng cô như tan nát không còn gì Bầu trời hôm nay lại âm u đến như vậy Tự như nỗi đau trong lòng cô Không có cách để giải thoát Thì ra tất cả mọi yêu thương Nhùng nhớ trước giờ Mọi quan tâm lo lắng đều là giả dối Công việc cũng giả dối Kể cả tình yêu kia cũng là giả dối Chỉ một mình cô mới là thật Cô vốn cho rằng Mình đã vượt qua mấy trăm người khác Để có được công việc này Hóa ra Không phải cô vượt qua bọn họ, mà đúng hơn là cô đã cướp mất cơ hội của bọn họ. Mạnh viễn biết cô ghét nhất là đi cửa sau, nhưng vẫn làm. Biết cô sợ hãi, bị lừa gạt trong chuyện tình cảm, nhưng anh vẫn lấy nó ra để vui đùa. Rốt cuộc cô chọn tới chọn lui vẫn chọn sai. Chân thành cách mấy cũng chỉ là trò hệ. Thật sự không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy. Vân nghĩ tháo chiếc kẹp tóc Mạnh viễn tặng cho cô xuống. Nhìn nó trong lòng càng thêm đau đớn. Nó như một cây kim nhọn, liên tiếp đâm vào trái tim cô đến rị máu. Cái gì là bảo vật, phải dùng 25 năm ra để bảo dưỡng. Cái gì mà thầy non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều. Cuối cùng, vẫn chỉ có hai chữ, cá cược. Đến tình yêu còn là giả thì chiếc kẹp này có mấy phần là thật lòng đấy. Bây giờ cô nghĩ lại, không phải anh chỉ cần mua đại một chiếc kẹp ở đâu đó, hoặc nhặt ở bên vệ đường. Rồi nói đại vài lời ngon ngọt, như vậy cũng được rồi sao? Có khi anh còn không phải tốn công sức, bỏ tí thời gian ra đi tìm. Vậy mà cô lại coi nó như báu vật, đúng là được cười biết bao. Vân ý út dần tràn trề, ném chiếc kẹp tóc vào trong bao rác gần đó. Kể từ giây phút này cô sẽ tự tay cắt đứt đi mọi mộng tưởng của mình, cũng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình quá hảo huyền này. Từ bây giờ trở đi, cô không còn liên quan tới tên Mạnh Viễn, Đủ tàn nhẫn, đủ đau lòng tự khắc sẽ biết đường lui Mấy ngày sau mạnh viễn tìm đủ mọi cách Để liên lạc với Vân Ý Nhưng đều không thể Cuối cùng anh đành phải trực tiếp tới nhà để tìm cô Đứng trước cửa nhà Không gặp được Vân Ý Nhưng anh gặp được mẹ cô Bà ấy không nói gì chỉ nói một câu đơn giản Con về đi Hiện tại Vân Ý nó không muốn gặp mặt con Hãy để nó bình tĩnh thật sự mấy ngày rồi không gặp Vân Ý Trong lòng Mạnh Viễn như kim châm, cắn rứt, bức rứt khó yên. Hơn nữa cô ấy còn đang hiểu lầm anh nghiêm trọng, nếu như không nói được một lời rõ ràng. E rằng cả đời này anh chính là điểm hờn lớn trong lòng cô ấy. Mặc cho Vân Ý không muốn ra gặp anh, anh vẫn lì mình, đứng trước cửa nhà, đợi cô. Trời tối, bên ngoài bỗng dưng lại đổ cơn mưa. Mạnh Viễn đầm mình, nhìn lên trên khung cửa sổ phòng Vân Ý. Phía trên đèn tắt rèm kính, nhưng anh biết vần ý vẫn còn thức, chỉ là không chịu ra mặt gặp anh. Đúng thật là cô đang ở trên phòng, cô cũng đã nhìn thấy mạnh viễn, đang hướng trọn cơn mưa ở trước cửa nhà. Nhưng lòng cô đã lạnh giống như những hạt mưa rơi. Cho dù anh có cố gắng đóng kịch cho cô thấy, cô vẫn quyết lòng, không liên quan. Nhưng cớ sao trái tim cô vẫn còn nhói, vẫn còn muốn quay nhìn tên giả dối kia. Nhớ, Cô đã từng đặt kỳ vọng vào anh như thế nào Cuối cùng Cái gì cũng không còn Cả công việc và tình yêu Như tệ đã rút đi một nửa linh hồn của cô Cô sẽ nộp đơn xin nghỉ việc Trả lại thứ mà vốn dĩ không phải của cô Cô chỉ là mượn tạm Đến lúc phải trả về đúng vị trí Thế là mạnh viễn đã dầm mưa Suốt cả buổi tối đó Sáng hôm sau anh vác tấm thân lết hết của mình Trở về nhà Đúng lúc nhóm chầu cháu cũng kéo tới Vì họ gọi cho Mạnh Viễn cả đêm mà không được Khi bước vào phòng khác với gián vẽ thường ngày Bọn họ trông thấy Mạnh Viễn Đang ngồi thần ngần ở trên giường Với một thứ gì đó trên tay Từ sau buổi Vân Ý bỏ đi Mạnh Viễn hoảng loạn đuổi theo Chỉ ít bọn họ cũng đã hiểu ra Thực sự lần này Mạnh Viễn rất nghiêm túc với cô gia sư tên Vân Ý kia Nếu không sẽ chẳng phải hoảng loạn Chẳng phải nhọc lòng đi giải thích cũng chẳng phải buồn bạ tới mức mặc kệ luôn bản thân. Mạnh viễn ngồi khom người chống tay xuống hai gối, trầm tư, không còn tha thiết nói chuyện, khiến không khí cũng trì xuống tới ngột ngạt. Trong chuyện này Nhật đang cũng thấy, mình nói năng quá xa nên nhẹ nhàng bước tới vỗ vai người bạn của mình, nhằm an ủi tâm tư người đang bị rơi xuống vực tình. Tôi không nghĩ lần này cầu lại thật lòng dồn hết tâm tư cho vân ý, Để tôi giúp cậu đi giải thích với cô ấy Dù gì cũng từ cái miệng của tôi ra Đại La nghiêm túc lên tiếng Phải đi Vân Ý không muốn gặp cậu Vậy thì hãy để bọn này đi giải thích thay cho cậu Phạm Đình thì ít tham gia những chuyện riêng tư tình cảm trong nhóm Nhưng lần này anh cũng gợt đầu Phải đó Viễn, để chúng tôi ra mặt giúp cậu đi Mãi một hồi lâu Mạnh Viễn với lên tiếng với bọn họ Không cần đâu, tôi muốn một mình Mạnh viễn đã đền tiếng, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại Bọn họ nhìn nhau, tự hiểu ý rồi rút ra ngoài Khi không gian yên tĩnh, chỉ còn chút âm thanh Mạnh viễn một mình, âm trầm, nhìn mọi thứ trong tay mình Bất giác, nhoảng miệng cười một cách buồn bã Thực sự là em không cần Nếu như vận ý không muốn gặp anh, anh cũng không ép cô ấy Miễn điều này khiến cô ấy cảm thấy thoải mái, anh có thể chấp nhận Suốt một tuần nay Vân Ý đã suy nghĩ rất nhiều Cuối cùng cô cũng thông suốt mà bước ra khỏi phòng Hôm nay cô quyết định tới công ty GEO Nộp đơn xin nghỉ việc Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc Vân Ý gõ cửa Vào đi Vân Ý cầm tập hồ sơ xin nghỉ việc bước vào trong phòng Nhật Đăng đang ngồi trên chiếc ghế xoay lớn ở phía trong Hơn nữa còn có Mộng Nguyễn ở đây Có lẽ Mộng Nguyễn hay tin anh trai cô Một phần từ cái mồm linh tinh của Nhật Đăng Cho nên Mọng Nguyễn mới tới đây để hỏi tụi anh Đúng lúc này Thật may hai người vừa nhắc người Người đã có mặt Nhân cơ hội này Mọng Nguyễn có thể giúp anh trai cô Giải thích một tiếng Từ chỗ Nhật Đăng Mọng Nguyễn chạy nhanh qua chỗ Vân Ý Cầm lấy tay Vân Ý Vui mừng xôn xao Chị Ý May quá chị tới đây thật đúng lúc Em có chuyện muốn nói với chị Có lẽ Vân Ý biết Mọng Nguyễn sẽ định nói gì với cô Cô liền dơ tay lên, ngăn lại câu chuyện của Mộng Nguyễn bằng một câu nói. Mộng Nguyễn, thật ngại quá. Hôm nay chị đến đây muốn gặp Tổng Giám Đốc Đăng đây có việc. Hôm khác chúng ta nói chuyện sau nha. Vẻ mặt Mộng Nguyễn chợt sừng lại, mọi cảm xúc. Sau đó vần ý, tiến tới chỗ Nhật đang đang ngồi. Tay đặt nhẹ xuống bàn tờ đơn xin nghỉ việc. Tổng Giám Đốc Đăng có lẽ vị trí này không phù hợp với tôi. Tôi xin phép nghỉ việc. Nghe đến... Mộng Nguyễn chạy vội tới chỗ hai người Đưa đôi mắt lo lắng Nhìn nhật đăng Anh hiểu mọi ánh nghĩ của Mộng Nguyễn hiện giờ Nhưng không nồm nóng như Mộng Nguyễn Mà anh giữ lại một sự chuẩn mực của cấp trên Nhìn xuống tờ đơn xin nghỉ việc cô Vân Ý gửi Sau đó chậm rãi lên tiếng Thực sự là cô đã suy nghĩ kỹ Vân Ý nhẹ nhàng gật độ Đúng vậy Mộng Tổng Giám Đốc cậu Chấp nhận quyết định này của tôi Đứng bên cạnh Mộng Nguyễn đã đứng ngồi không yên. Cô không muốn, mọi chuyện càng lúng sâu dưới đáy biển. Đôi mắt Mộng Nguyễn đôn đáo nhìn Nhật Đăng. Định lên tiếng gì đó thì Nhật Đăng đã dơ tay lên, ngăn lại. Mộng Nguyễn cũng hiểu ý anh mà im lặng. Nhật Đăng rất tôn trọng ý kiến của mỗi nhân viên trong công ty. Nhưng có những chuyện nếu như giữ im lặng, nó sẽ bước sang một trang khác, khó có thể sửa chữa. Anh nghiêm túc nhìn nhận yêu cầu của Vân Ý, nhưng cũng muốn nói rõ cho cô một chút. Trước khi chấp nhận, đơn xin nghĩ việc. Nếu như cô đã suy nghĩ kỹ, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng trước khi tôi nhận yêu cầu này của cô, tôi muốn cô lắng nghe một chuyện. Nhật Đăng bắt đầu nói tất cả những chuyện về cuộc cá cược của bọn họ. Nói về Mạnh Viễn không hẳn xem cô là món đồ, mua vui. Thậm chí nhóm bạn của anh cũng rất bất ngờ về chuyện này. Vì nó nằm ngoài ý định, nó mới xảy ra việc hiểu nhầm ngày hôm đó. Tuy rằng tình trường Mạnh Viễn có chút phức tạp, Không ấy hay ho Nhưng lần này Mạnh Viễn rất nghiêm túc Anh đã chứng kiến bộ dàng buồn bã Thảm sầu của Viễn Sau khi tới nhà cô trở về Nhật đang còn nhấn mạnh Một câu với vận ý Ngoài cô ra thì trước đây Chưa có một cô gái nào Khiến cho Viễn phải đặt tâm tư nhiều tới như vậy Chẳng lẽ những điều này Không đủ xuất phát từ một trái tim chân thành sao Mộng Nguyễn cũng không im lặng được nữa Thật lòng cô mong Hai người có thể hàn gắn Có thể hòa giải những hiểu lầm đã xảy ra Bởi vì cô biết Anh trai cô thực sự coi trọng mối quan hệ này Và chị Vân Ý cũng thật lòng Có tình cảm với anh trai cô Một nguyện gấp gáp, chen lời Như thể cô lo lắng Vân Ý Sẽ không thể nghe hết những lời mà cô muốn nói Chị Vân Ý à Anh đang nói hoàn toàn là sự thật Đúng là lúc đầu giữa anh trai em Và các anh châu cháu có cá cược Nhưng về sau thì anh ấy yêu đương với chị hoàn toàn là thật. Em không đồng tình chuyện anh ấy nhờ quan hệ đưa chị vào đây làm là đúng. Nhưng mà chung quy anh ấy làm cũng đều là ý tốt. Nếu nhờ anh ấy không thực sự chân thành, không nghiêm túc với tình cảm này, anh ấy sẽ không bao giờ lấy chiếc kẹp tóc bảo vật của mình ra để tặng cho chị. Vân Yến nghe đến đây đôi mắt chớp mấy cái. Sắc mặt cũng đã biến đổi. Hỏi lại một Nguyễn. Em nói chiếc kẹp tóc Hình cái kẹo là bảo vật của viễn sao? Màu yễn gật đầu lia lia. Dạ phải, nói ra không biết chị có tin không? Chiếc kẹp đó có thể nói quý hơn cả báu vật. Vì nó chính là vật định tình ngày trước của ba mẹ em. Mẹ đã mang chiếc kẹp đó giao cho anh giữ. Còn bảo rằng đợi khi nào mà anh ấy tìm được người con gái quan trọng nhất cuộc đời hãy mang tặng cho người con gái đó. Trong 10 mối tình mà anh ấy quen chưa có cô gái nào khiến anh ấy làm điều này cả. Chỉ có chị... Mình chỉ mới là người duy nhất Đặc biệt trong lòng anh ấy thôi Vân ý không tin vào tai mình Đầu ốc trở nên mông lung Một lần nữa cô buông giọng xác nhận lại Những gì em nói là thật sao Mộng Nguyễn gật đầu khẳng định Để chứng thực lời mình nói Hoàn toàn là sự thật Cô còn lấy bức ảnh gia đình của mình ra Để cho Vân ý xem Mộng Nguyễn chỉ lên chiếc kẹp Đang cài trên tóc mẹ cô Giây phút đó Vân ý như sụp đổ một chỗ Bởi vì chiếc kẹp đó, chính cô tự tay vứt vào bao rác. Lúc này Vân Ý chỉ biết vội vã, xin phép Nhật Đăng rời đi trước. Chuyện đơn xin nghỉ việc với cô không quan trọng nữa. Thay Vân Ý chạy đi, tức tóc, Nhật Đăng đã kịp thời nói với theo một câu. Đơn này tôi sẽ nhận, nhưng là một thời điểm khác của sau này, cô cứ yên tâm. Mộng Nguyễn cũng chung hai tay lên che miệng với theo một câu thanh thoát. Chị Vân Ý, anh Viễn đang rất trong chờ chị đấy. Từ bên ngoài cửa văng vẳng câu đáp của Vân Ý. Chị biết rồi, chị đi trước. Người đã đi khỏi, Mộng Nguyễn cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn nhật đăng, hiện lên một sự vui cười. Anh cũng nhoảng miệng lên, một chút hài lòng cùng với Mộng Nguyễn. Vân Ý chạy đi mà lòng không ngừng nhớ tới những lời Mạnh Viễn đã nói với cô trước đây. Em không được để lạc mất. Em mà làm lạc mất nó xem như... Em đã làm lạc mất anh. Em hiểu không? Từng câu từng chữ cứ âm vang trong đầu vần ý. Khiến đôi chân cô chỉ muốn biến thành một đôi cánh lớn. Một khắc có thể bay tới nơi cô đã vứt chiếc kẹp tóc đó đi. Đó là vật quan trọng đối với Mạnh Viễn. Anh làm sao tùy tiện đưa cho người khác. Vậy mà cô lại không nghe anh giải thích. Cố chấp tình những gì mình nhất quán. Là cô sai khi hiểu nhầm mọi chuyện. Mạnh Viễn đã tìm cô lâu như thế. Chờ đợi cô cả một đêm mưa, vậy mà chỉ vì vài lời nói của người khác cô lại không tin anh. Có lẽ bây giờ Vân Ý cũng cảm nhận được, cảm giác đi tìm trong vô vọng. Mạnh viễn, bây giờ anh ở đâu, tình yêu của bọn họ tự như đoá bộ công anh trước gió. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng khiến cho bọn họ tai tác. Vân Ý dường như hiểu ra tất cả. Người không đủ chân thành, không tin vào tình yêu của chính họ, là cô chứ không phải Mạnh Viễn. Vân Ý không quan tâm tới mùi hôi thối Từ những bào rác ở bên đường cúi đầu lục tung nó lên Một lòng chỉ muốn mong tìm được chiếc kẹp tóc Thế nhưng dù có tìm bao lâu Bỏ ra bao nhiêu công sức Cũng không thể tìm thấy chiếc kẹp Cô ngồi thừa ra một bên Bộ dạng y như một chiếc túi rác Bẩn bừa hồi hám khắp người Ngày hôm sau Vân Ý Lại tới những bài rác lớn hơn ở quanh khu đó Để tìm chiếc kẹp tóc Muốn gặp mạnh viễn như cô làm sao Có thể đối mặt với anh Khi cô đã làm mất đi, thứ vô cùng quan trọng của Mạnh Viễn. Thấy một cô gái đang thù gầm rác, Vân Ý liền chạy tới hỏi. Thật may thay, được cô ấy cho biết, có một nam nhân đã nhận nó từ hơn một tuần trước. Ngày hôm đó, bà ấy cũng thù gầm rác như thường ngày. Nhưng vô tình, nhìn thấy một chiếc kẹp ngộ ngỉnh trong bào rác. Đền mang về làm quà tặng cho cháu gái. Nhưng đúng lúc đấy có một cậu nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai, bước tới. Bảo đó là bảo vật của mình làm rơi. Nó vô cùng quan trọng với cậu ấy Bà cũng không có lý do để giữ lại Nên đã nhanh tay trả lại chiếc kẹp đó Cho cậu ấy Vân ý nghe thế vội cảm ơn Rồi nhanh chóng chạy đi Chạy khỏi con đường đó Vân ý chỉ muốn đi gặp Mạnh Viễn Nhưng bây giờ cô không biết Mạnh Viễn đang ở đâu Cô tìm khắp nơi nhưng đều không thấy Mạnh Viễn Sau đó cô chợt nhớ tới một nơi Là có phố cũ Nơi Mạnh Viễn từng bảo với cô Ở đấy là chốn nuôi dưỡng ký ức của anh Vân ý tới nơi, đưa đôi mắt 10 độ của mình tìm kiếm chung quanh Cuối cùng Vân ý dừng lại một điểm, thu lại tầm mắt Cô thẳng chân tiến về phía trước tầm vài bước Mạnh viễn đang đứng thẳng tờ một mình trên con phố đêm nay Dưới ánh đèn vàng nhạt phản phức xuống đường dáng vẻ nam nhân như một bức tượng động phong tình, vạn chủng Vân ý âm thầm bước tới đằng sau anh, nhẹ nhàng lên tiếng Viễn, em tới rồi đây Mạnh Viễn nghe thấy giọng nói của ai đó Liền quay đầu lại Không ngờ xuất hiện trước mắt anh chính là Vân Ý Anh còn ngỡ mình nhớ quá sinh ra ảo giác Cho đến khi Vân Ý tiến tới rất gần Hơi ấm người con gái Truyền tới người anh Mạnh Viễn mới nhận định đây chính là hiện thực Viễn Có phải em đến đây tìm anh quá muộn không Anh không trách em Đã không tin tưởng vào tình yêu của anh chứ Mạnh Viễn khẽ cười một cách vui mừng Đưa tay kéo cô Xoa dịu Ngốc quá Không bao giờ là muộn cả Vì anh luôn sẵn sàng chờ đợi Ngày em có thể hiểu được anh Vâng ý nhẹ nhàng vòng đôi tay mình ra Ôm lấy thắt lưng lớn của mạnh viễn Tựa mặt cô vào lồng ngực của anh một chút Sau đó buông giọng như thỏ thẻ Nếu như không có ngày Em thực sự hiểu được anh Lại còn đồng ý lấy một người khác Vậy anh sẽ làm sao Chả phải quá thiệt tòi cho anh sao Vậy thì anh sẽ làm sao Chẳng phải quá tiệt thòi cho anh sao? Vậy thì anh sẽ tiếp tục chờ. Vân ý vội ngẩn đôi mắt lòng lành lên, nhìn gương mặt nam nhân tuấn tú kìa bày vẻ thắc mắc. Anh chờ gì chứ? Chờ ngày mà em ly hôn? Ngoài cách đó ra, anh nghĩ mình không thể làm gì khác sao? Vân ý còng mồi lên thành thật nói. Anh có thể đi cưới một người khác, sao lại ngốc nghếch làm như vậy chứ? Bởi vì khi yêu, có người ta trở nên rất ngốc nghếch. Anh cũng không ngoại lệ, hơn nữa cuộc đời anh yêu quá hóa mệt, không đủ sức để tiếp nhận thêm một mối quan hệ nào khác. Anh đúng là ngốc mà. Vừa nói Vân Ý vừa ôm chặt lấy anh, nếu có thể giữ chặt hơn, cô cũng sẽ làm mà không muốn buông rời. Mạnh viễn tựa cầm xuống đỉnh đầu cô, ân cần ôm tròn lấy cô trong vòng tay. Đột nhiên lúc này Vân Ý bỗng dưng rời khỏi mạnh viễn, cô lập tức nhớ tới một chuyện. Viễn Anh nên trả lại cho em một thứ. Mạnh viễn hơi nhướng mày hỏi là thứ gì chứ? Là bảo vật, 25 năm. Mạnh viễn làm sao có thể quên. Anh khịch cười, đưa tay vào túi áo, lấy chiếc kẹp tóc đã được anh mang đi sửa, nhẹ nhàng cài lên tóc vần ý. Anh trả lại bảo vật của anh cho em. Em cũng nên bù đắp cho anh những nỗi tổn thức chứ. Mạnh viễn bắt đầu ra vẻ toàn tính. Tính từ ngày anh không gặp em Em đã mang đến tất cả Những tổn thất gì cho anh Em biết không Để xem Thất hẹn một lần Mắng anh Nhiều không đếm xuể Tác anh tổng cộng 3 cái Và còn khiến cho trái tim của anh Vô số lần đau lòng nữa Chợt thân hình thấp bé Người con gái kiển chân lên một khắc Hôn vào môi mạnh viễn Dứt khỏi nụ hôn là một câu hỏi Của người con gái Như vậy đã đủ chưa Chưa đủ Sau buổi tối đó Cuộc sống của hai người trở về vị đạo Vốn có Mỗi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống của mình Chỉ là trong họ có thêm một chút niềm vui Vân ý tan làm Vừa ra đến cửa đã thấy một chiếc siêu xe Bùi trận, màu vàng quen thuộc Cô mỉm cười bước tới gần Anh đợi em có lâu không? Thực ra anh bận trăm ngàn việc Không cần phải đưa trước em như thế đâu Em có thể ngồi xe buýt mà Được mạnh viễn mở cửa sẵn Vân Ý vừa nói vừa ngồi vào xe Tiện tay cô kéo dây an toàn Gài qua người Đóng cửa xe Mạnh Viễn ngồi vào ghế lái Xe rất nhanh liền di chuyển Tay xoay vô lăng Mạnh Viễn cũng vừa nói lên Em là bạn gái của Mạnh Viễn anh Sao có thể để em ngồi xe buýt được chứ Chắc là em đói rồi Để anh đưa em đi ăn Em cứ để bụng đói thường xuyên như vậy Không tốt cho bao tử đâu Chẳng biết từ khi nào Mạnh Viễn lại thích nói nhiều như thế Cô để ý từ khi họ yêu nhau Anh dần trở thành một người đàn ông chính chắn Đến hấp dẫn Và nghĩ mê mẩn nhìn nam nhân trong mắt mình Trong lòng không khỏi thốt lên Những cầu có cánh Đại loại như nhìn kỹ Mạnh Viễn Thực sự rất đẹp trai Lại còn tài giỏi Bối cảnh, gia đình, học thức Không có gì để chê Chỉ một từ tốt, rất tốt nữa Vậy mà ngày trước lúc gặp Mạnh Viễn Cô hoàn toàn không nhìn thấy được Những đi mấy